Chương 4 Em yêu anh nhưng em còn yêu bản thân mình hơn Phụ nữ trưởng thành không cần nói cho xíu miệng Mà phải dùng trí tuệ và hành động Vừa cương vừa nhu Khoan dùng nhưng vẫn đủ nghiêm khắc Để giành được sự tôn trọng và thừa nhận xuất phát Từ tận đáy lòng của đối phương Chứ không phải sự vỗ về nông cạn Phụ nữ lấy chồng một lần thực ra là kết hôn ba lần Luôn có một người hỏi tôi Luôn có người hỏi tôi, phải thế nào thì hôn nhân mới hạnh phúc Bước đầu tiên, đó là hoàn toàn chấp nhận Bạn yêu anh ấy, anh ấy yêu bạn Chỉ là chuyện của hai người Nhưng kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người Tối hôm đó tôi rảnh rỗi nên nhầm tính, cũng giật mình Kết hôn hơn 9 năm, thêm 8 năm yêu nhau Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian tôi và ông xã bên nhau chiếm gần một nửa cuộc đời tôi Đây là 17 năm chúng tôi cùng nhau thay đổi đề khó khăn Trong 17 năm Có khoảng hơn 10.000 lần tôi muốn đánh anh ấy Hơn 1.000 lần có suy nghĩ muốn bóp chết anh ấy Hơn 100 lần có ý định ly hôn Trong đó có 3 lần tôi chính thức đề nghị Còn có 1 lần lên mạng tải đơn ly hôn xuống Không hề qua trường chút nào Đây chính là trạng thái hôn nhân chân thực nhất Cho dù là vậy Chúng tôi vẫn được khá nhiều người ngưỡng mộ Nhưng người khác không biết anh ấy có bao nhiêu lần suýt bị tôi chọc tức ói máu, tức tới ói máu, tôi có bao nhiêu lần những nhịn anh ấy mà suýt bị nội thương. Hôn nhân giống như nửa khuôn mặt được trang điểm của Từ Phi, một bên xinh đẹp, một bên xấu xí, một bên nóng bỏng, một bên lạnh lẽo, một bên quyến rũ, một bên mệt mỏi. Có hôm tôi đọc được câu này trên mạng: Hôn nhân nhìn thì là một lần lấy chồng, thực tế phụ nữ phải ba lần, phải kết hôn ba lần. Tôi vô cùng tâm đắc, phạm những người đã kết hôn không ai không tán đồng. Lần đầu tiên kết hôn với người mà bạn yêu. Trong thời gian yêu nhau, có lần tôi đứng trước tủ quần áo dọn dẹp rất lâu, ông xã đứng bên cạnh cảm động bảo, anh nhất định phải sớm cưới em về mới được. Tôi cũng vô cùng cảm động, ngả đầu vào vai anh, nói chúng mình nhất định phải nhanh chóng có nhà riêng, em sẽ gấp quần áo cho anh dưới ánh đèn ấm áp. Đầu tôi khi ấy chắc bị cửa kẹp rồi. Nhưng có cô gái đang yêu nào Chứ từng trải qua quãng thời gian ngọt ngào nhất chân quý nhất trong cuộc đời Được người yêu chăm sóc, bảo vệ, yêu thương Coi như châu báu nâng niu trong lòng bàn tay Chẳng có cô gái nào không vẽ lên tương lai vĩnh hằng từ hình ấy cả Cùng người mình yêu nắm tay đi đến hết cuộc đời Xây dựng gia đình, tình cảm sâu đậm Còn gì để ao ước nữa đâu Lần thứ hai Kết hôn với thói quen của anh ấy Đừng ngạc nhiên chưa tới nửa năm sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ tự động xé toạc khuôn mặt mỹ miều đã được photoshop giúp bạn. Anh ấy chỉ biết ném quần áo bẩn, tất thối vào máy giặt, những thứ khác mặc kệ. Có lần tôi cố gắng ném giận hỏi, máy giặt nhà mình hiệu gì mà công năng tốt thật đấy? Anh ấy không hiểu, chỉ là mẫu bình thường của Haier thôi. Haier thôi, tôi hận không thể véo tay anh ấy mà kéo tới trước máy giặt cho anh nhìn. Anh chỉ cần ấn nút. Máy giặt sẽ tự động giặt, phơi khô, là phẳng, gấp gọn gàng, treo lên, thuần loại, xếp đặt Còn hơn cả những dây chuyền sản xuất công nghệ cao hiện đại nhất Ném một con lợn vào đầu bên này, đầu bên kia sẽ chạy ra món xúc xích à Trên đời này còn có thương hiệu nào thông minh, nhân tính hơn vợ ư Sau khi kết hôn, cô bạn thân tâm sự Anh ấy dùng đồ ở đâu chỉ biết để nguyên đó Ngồi trước bàn trà cắt móng tay, cái bấm móng tay không bao giờ bỏ lại vào ngăn kéo thay dép ở cạnh bà năm, bao nhiêu ngày đôi dép vẫn ở nguyên đấy. Cậu nói xem anh ấy có não không hả? Ha ha, thế đã là gì? Cậu thích ăn mì, anh ấy chỉ thích ăn cơm. Cậu không ăn được cay, anh ấy phải ăn cay mới thấy ngon. Cậu muốn nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ, anh ấy dù chỗ có ở có rối tung lên như chuột lợn vẫn bình bơ. Trước khi kết hôn, không phải chúng ta bị mù mắt, mà trong mắt những người yêu nhau chỉ toàn ưu điểm. Sau khi kết hôn Chúng ta trở thành những người lăm lăm kính lúc đi soi khuyết điểm Nhưng bạn sẽ ly hôn vì chuyện vớ vẩn một mình này ư Những thói quen này đã bầu bạn với anh ấy rất lâu trước khi bạn xuất hiện rồi Đây mới là khác biệt lớn nhất giữa trước và sau khi kết hôn Yêu ưu điểm của một người nhưng lại kết hôn với khuyết điểm của anh ấy Lấy anh ấy rồi thì phải chấp nhận hết mọi thứ thuộc về anh ấy Lần thứ 3 Kết hôn với hoàn cảnh gia đình của anh ấy a Ache mẹ chồng không chịu nói tiếng phổ thông nên giờ đứa cháu được bà chồng mở miệng ra là nói giọng đông bắc đặc sệt b bất mãn vì cô em chồng lén lút sinh con thứ hai hòng tranh giành tài sản ở quê c để bụng việc bố chồng lấy vợ mới chỉ sau nửa năm mẹ chồng mất lễ tết hàng năm cũng không về nhà đoàn viên d trách chồng là trung tâm dịch vụ du lịch cho đủ kiểu họ hàng thân thích khiến cô ấy thuộc lò những bài giới thiệu về danh lam thắng cảnh của thành phố còn hơn hướng dẫn viên chuyên nghiệp chẳng có cách nào dù anh ấy có bà mẹ kỳ quặc đến đâu, ông bố cực phẩm thế nào, hoặc em trai em gái bất tài chỉ biết ăn bám, anh trai chị dâu mồm miệng thôn thớt, hòng thu vén lợi lộc, ông chú nhiều chuyện càng dự đủ điều, bạn đều phải chấp nhận hết. đó là máu rủi, mồ ruột già nhà anh ấy là sự thật không thể nào thay đổi. họ sống chung cùng người đàn ông của bạn trước bạn đến hơn hai năm rồi, bạn đâu thể giống như người nhẹ thả mình từ trên trời xuống quắc mũi anh ấy đi là xong. Nếu không chịu kết hôn với thói quen của anh ấy Bạn sẽ căng căng tìm cách thay đổi đối phương theo ý mình Hy vọng đối phương trở thành người mà mình muốn Bạn chê anh ấy không biết tiết kiệm Tất thối vất lung tung Đi vệ sinh còn chậm hơn cả phụ nữ sinh con Em đã nói bao nhiêu lần rồi Không thể thay đổi à Anh có thể để ý một chút không hả Thực ra đây đều là những lời vớ vẩn vô dụng Nếu có thể thay đổi anh ấy đã thay đổi từ lâu rồi Không thể thay đổi thì cả đời cũng không thể thay đổi được Những cặp vợ chồng sống với nhau lâu Đã chán tới mức không muốn so đo với thói quen của người kia nữa Nếu bạn không chịu kết hôn với gia đình của anh ấy Sẽ càng có nhiều vấn đề và phiền não Mấy năm trước Hồi bố mẹ chồng mới chuyển đến sống chung để tiệm chăm cháu Tôi rất không quen Có một giai đoạn tối nào tôi cũng đóng cửa ca cẩm với chồng Câu kết thúc bao giờ cũng là Anh không thể bảo bố mẹ thay đổi một chút à Thực ra tôi đã phạm sai lầm lớn Hậu quả của cách làm này là Chồng tôi ngày càng né tránh Càng ngày càng ít nói Đó là cha mẹ đẻ của anh ấy Trước khuyết điểm của họ Anh ấy cũng có cái khó Làm gì có ông chồng nào muốn bận rộn vất vả cả ngày Để rồi về đến nhà Lại nghe vợ đưa ra một câu đố khó Yêu cầu mình tạo ra bố mẹ đẻ hoàn toàn mới Đó là số mệnh Anh ấy đâu được chọn Đến tận bây giờ hôn nhân kiểu Trung Quốc vẫn chưa thực hiện được việc Gia đình nhỏ độc lập hoàn toàn Rất nhiều trường hợp vẫn là sự liên hôn giữa hai gia đình lớn Bạn lấy anh ấy thì phải chấp nhận gia đình anh ấy Tình yêu giống như viết tùy bút Yêu mãi, yêu mãi rồi nhạt dần Đi mãi, đi mãi vỗng tàn giã Còn hôn nhân mới giống như viết một câu chuyện Không những có đầu, có kết Mà đầu kết phải khớp với nhau Có rắc rối phải giải quyết Con cái phải giáo dục cha mẹ phải phụ dưỡng Mọi vấn đề đều phải có đáp án Đây mới là cuộc sống. Luôn có người hỏi tôi, phải thế nào thì hôn nhân mới hạnh phúc? Bước đầu tiên, đó là hoàn toàn chấp nhận. Bạn yêu anh ấy, anh ấy yêu bạn, chỉ là chuyện của hai người. Nhưng khi kết hôn không phải là chuyện của hai người. Cầm tay nhau có gì khó? Khó là ở nắm tay nhau đi tới hết cuộc đời. Hôn nhân càng về sau, càng cần trí tuệ. Tất cả các cặp vợ chồng cùng nhau đi đến giai đoạn trưởng thành đều đã hoàn thành lần kết hôn đầu tiên trong về mặt nghi thức, rồi hoàn thành hai lần kết hôn kia sau nhiều năm trùng sống, đó mới gọi là sự đã tiếp nhận, thật sự tiếp nhận hệ thực. Tiếp nhận không phải cam chịu, không có giới hạn, cần phải chứng rức những sai lầm vượt quá giới hạn, quay mũi thuyền, kịp thời ngăn chặn tổn thất, chấp nhận là chịu trách nhiệm với đoạn đường mình sắp đi tiếp, từ đó kết thúc những điều không cần tầm vô nghĩa và oán thán triền miên, cùng thấu hiểu và bao dung nhau. Trong thực tế Tìm kiếm sự thay đổi Tích lũy từng chút tiến bộ Sau đó mới có khả năng bắt tay xây dựng Một đế quốc thuộc về riêng mình Từng có người chất vấn tôi Tại sao những bài viết của chị Luôn yêu cầu phụ nữ thay đổi Tại sao đều là trách nhiệm của phụ nữ Vậy đàn ông làm gì Nguyên nhân rất đơn giản Chính vì mọi sự vụn vặt Vụn vặt trong nguồn nhân phần lớn Đều do phụ nữ chịu đựng Vì vậy chúng ta càng nên nắm quyền chủ động Vì chúng ta muốn bản thân sống hạnh phúc hơn Nên chúng ta phải dũng cảm Xài bước đầu tiên Đứng ra chỉ đạo những thay đổi trong hôn nhân Dẫn dắt người đàn ông giác ngộ Cùng vui vẻ ăn cơm Là sự đồng hành chất lượng cao Hai người đang đắm đuối trong tình yêu Ăn chào cũng thấy ngon Hai người không yêu nhau Dù ngồi trước cao đường mỹ vị Vẫn chẳng có gì để nói không sao nước nổi. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn sống như một người năng suất cao. Vì tính cách tôi nhẹ nhẹ, làm việc dứt khoát, gọn gàng đâu ra đấy, tập chuyện không bao giờ do dự thiếu quyết đoán, trong công việc không bao giờ lề mề trễ nải, tôi thích tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất, không muốn lãng phí một giây phút nào. Người khác đánh giá tôi ngoài chạy không nhanh ra thì làm gì cũng nhanh. Sưa nay tôi luôn coi đây là một lời khen, một giây đáng giá ngàn vàng. Trong mắt tôi, những người đi vệ sinh Còn chậm hơn cả bà đẻ đi sinh như ông xã Có thể ngồi lì trong đó nghịch di động nửa tiếng đồng hồ Đúng là tội phạm Năm nay tôi lại càng bận hơn Áp lực lớn trong công việc Quản lý cấp cao cứ xăm ba ngày lại họp một lần Dự án còn chưa làm xong thực hiện một nửa Mà toàn đội đã đợi sẵn để tháng sau thực hiện Một tuần phải viết ba bài Biên tập theo sát tôi còn chặt hơn coi trường tù nhân Mỗi tối sau khi hết giờ làm việc Phải update WeChat Trả lời bình luận Bận rộn liên tục Về đến nhà đã hơn 7 giờ Câu nói Câu tôi thường nói nhất với người nhà là Đừng đợi em Mọi người ăn trước đi Có vài lần ông xã hỏi Em tan sở Những việc khác về nhà rồi làm không được à Về sớm một chút Cả nhà gia đình ăn cơm cùng nhau Tôi thản nhiên đáp Mọi người cứ ăn trước đi Để phần em một ít là được rồi Anh ấy bảo Cả nhà vẫn muốn đợi em cùng ăn Tôi khó chịu, có gì mà phải đợi Chút việc vặt như thế mà cần nhận mãi Tôi ăn cơm khá nhanh, chỉ mất 10 phút để giải quyết bữa tối Sau đó lau miệng sang chơi với con Đây chính là thứ năng suất cao mà tôi tự công nhận Cho tới mấy hôm trước, ông xã nghiêm túc nói chuyện với tôi Anh cảm thấy em rất không coi trọng thời gian cả gia đình cùng ăn cơm Nếu về muộn, em ăn vội vàng vài miếng Thỉnh thoảng về sớm, em cũng chỉ ngồi vài phút là xong bữa Anh và cả nhà còn chưa kịp nói mấy câu với em Em đã đi làm việc khác rồi Cả nhà gần như không có cơ hội chuyện trò trong bữa ăn Tôi ngẫm nghĩ Đúng là thế thật Tối đó sau khi còn ngủ Chúng tôi pha một ấm trà Nghiêm túc nói về vấn đề này Ông xã bảo Trong ký ức từ nhỏ tới lớn của anh Ăn cơm là việc vô cùng thư giãn Mùa đông quê anh ấy Ở nội mông lạnh giá Nhiệt độ bên ngoài lạnh tới âm 30 độ Nhưng trong phòng lại rất ấm Mẹ anh ấy thích làm món thịt hầm, khi bưng lên vẫn nóng hổi, hương thơm Hơi nóng quyện lẫn vào nhau lan tỏa trong không khí Ba người cùng ngồi bên bàn ăn, trò chuyện về những việc thú vị trong ngày Đó là quãng thời gian vui vẻ, nhàn nhã và đầy lưu luyến Cùng ăn cơm, đối với họ là chuyện vô cùng đáng mong đợi Tôi nghe ngưỡng mộ, mà ngưỡng mộ bản thân tôi lại có quá nhiều ký ức không vui vẻ bên bàn ăn Hồi nhỏ mẹ thường mắng mỏ phê bình tôi trong lúc ăn cơm Không chỉ bởi vì mẹ chưa từng học qua thất bất trách của người xưa Mà còn vì mẹ chỉ có thể gặp tôi vào bữa giờ cơm Cuộc sống của một nữ công nhân sửa may Quanh năm phải tăng ca làm ngày làm đêm Mẹ chỉ còn mỗi lúc này để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ Và cách mẹ thể hiện sự quan tâm chính là tìm ra khuyết điểm của tôi Rồi phê bình, trách móc, mắng mỏ Rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu Trong những lời trách mắng của mẹ có nỗi bất mãn với thành tích học tập của tôi Có nỗi thất vọng với việc tôi không giỏi giang, không nền người Đằng sau đó, ẩn chứa nhiều hơn là cả sự thất bại của cuộc đời mẹ Cùng cảm giác bất lực trước cuộc sống mệt mỏi Nhưng khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ Kết cục chỉ có thể là tôi bị mắng nên khóc Bữa cơm bị bỏ dở giữa trừng Bà nội thở dài bỏ đi Bố tôi bắt đầu cãi nhau với mẹ Con mới vừa ăn được hai miếng cơm Bà mắng nó làm gì? Vốn sức khỏe nó đã không tốt Học kỳ này mà thi không tốt thì ông lo chắc Cả ngày chỉ biết chiều chuộng nó Cuối cùng tôi hiểu ra Thứ mình thiếu là trải nghiệm Về mối quan hệ ấm cúng thân mật bên bàn ăn Tôi kể chuyện này cho cô bạn nghe Cô ấy nói Cô ấy cũng thế Từ nhỏ cô ấy đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã ngay trên bàn ăn Bà cô ấy quên năm suốt tháng ủ rũ Ngày ngày cứ đến bữa là uống rượu Mẹ cô ấy thấy thế thì mắng Ông rời chai nước đái mèo ấy ra không sống được à Bà cô ấy đã uống vài chén Ngà ngà say cũng mắng lại Mắng mãi mắng mãi thì động tay Ném đũa lật bàn Bát đĩa rời vỡ đầy đất Bỏ lại cô ấy và cậu em trai nhỏ Giáo rén quét dọn trong tâm trạng hoang sợ Mỗi lần ăn cơm đều là đầy đoạn Cô ấy bảo Một cặp vợ chồng sống thế nào Cứ nhìn họ lúc ăn cơm là biết. Có cặp vợ chồng thậm chí không chịu cho nhau cơ hội Ngồi cùng xuống ăn bữa cơm Chỉ một câu bận là đã phong tỏa ngàn vạn lời mà đối phương định thổ lộ. Có cả vợ chồng, thậm chí không chịu cho chút thời gian thư giãn để đối phương ăn bữa cơm ngon lành, nhịp móc lạnh lùng gây sự vô cớ, cuối cùng bàn ăn biến thành chiến trường, tình cảm dạn vỡ như bát đũa, bát đĩa. Trong mấy năm sống cùng bố mẹ chồng, về mặt này, tôi phát hiện hai ông bà rất tán ngưỡng mộ. Cho dù mới 10 phút trước bữa cãi nhau, Giận dỗi nhưng đến bữa cơm nhất định phải vui vẻ ngồi xuống Tuyệt đối không nhắc đến những chuyện phiền lòng Họ cũng thường xuyên tranh cãi vì những chuyện lặt vặt Nhưng bên bàn ăn, bố chồng vẫn không quên gắp thức ăn cho mẹ chồng Mẹ chồng vẫn múc canh vào bát cho bố chồng Ông xã tôi thừa kế được điểm này của bố mẹ Ngày trước tôi thường khó chịu bối mốc Ăn gì mà ăn, nhìn thấy anh là tức no rồi Anh ấy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra Cười thít mắt, tách vỏ con hào béo múc bỏ vào bát cho tôi Có người nói, hôn nhân hạnh phúc hay không cứ nhìn phòng bếp là biết. Cũng có người cãi, tôi chưa bao giờ vào bếp nấu cơm, vậy mà hôn nhân vẫn hạnh phúc đấy. Thực ra, hai người đang đắm đuối trong tình yêu, ăn cháo cũng ngon. Hai người không yêu nhau, dù ngồi trên cao lương mỹ vị cũng chẳng có gì để nói, không sao nuốt nổi. Hôn nhân có hạnh phúc hay không, đôi khi không cần vào bếp, chỉ cần nhìn lúc hai người ngồi ăn cơm là biết. Bạn có một ngàn lý do Để nói công việc bận rộn Căng thẳng, quen tự ăn cơm hộp Anh ấy có một ngàn cái cớ bảo trận bóng đá Quan trọng hơn, tự bưng bát cơm lên Đi thẳng về phía TV Cùng nhau ngồi bên bàn ăn Cười nói vui vẻ là sự xa xỉ Của rất nhiều cuộc hôn nhân ở hiện thực Có một câu nói Hạnh phúc chính là ngủ trên giường nhà mình Ăn cơm bố mẹ nấu Nghe người yêu thì thầm ngọt ngào Chơi trò chơi với con trẻ Cùng vui vẻ ăn cơm Về mặt bản chất, chính là sự đồng hành chất lượng cao Tôi từng đọc được một đoạn văn Chuyên gia tình cảm hỏi người nông dân khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân là gì Người nông dân đáp Hôm nay bạn ngủ với cô ấy, ngày mai vẫn muốn ngủ với cô ấy Đấy là tình yêu Hôm nay bạn ngủ với cô ấy, ngày mai vẫn phải ngủ với cô ấy Đấy là hôn nhân Hôm nay ăn rồi, ngày mai vẫn muốn ăn Đó là món ngon Hôm nay ăn rồi, ngày mai phải vẫn phải ăn Đó là ăn cơm Hôn nhân chính là một bát cơm, một đĩa rau Ngủ rồi vẫn phải ngủ, ăn rồi vẫn phải ăn Trong những năm tháng bình thường Những người phàm tục như chúng ta đều dựa vào cùng một ngày, ba bữa Gần gũi chung chăn chung gối để duy trì tình cảm này Tôi không ngoại tình, không phải vì không có cơ hội Những người đã kết hôn, dù đàn ông hay đàn bà Không ngoại tình Không phải vì không có gan Không phải vì không có cơ hội Mà bởi họ có yêu cầu về mặt đạo đức Có ràng buộc với cuộc đời Có sự kiểm soát với dục vọng Có kỷ luật riêng trong hôn nhân Vào một đêm khuya Có cô bạn gửi tin nhắn trên WeChat cho tôi Đề tài chẳng hề mới mẻ Cô ấy nghi ngờ đã lâu Cuối cùng cũng xác định được Ông xã ngoại tình với cô thư ký trẻ trong công ty Trước khi đưa ra chứng cứ Anh ta không hề có ý chối cãi Che giấu Con nói cúng, cứng Đàn ông ra ngoài lập nghiệp Có ai là không chuyện này, chuyện kia Có giỏi em cũng ngoại tình đi Cô bạn tức giận tải một phần mềm hẹn hò nổi tiếng xuống thật Bực bội nói Khốn khiếp Anh ta tưởng em không dám chắc Em cũng tìm một người cho anh ta sáng mắt ra Tôi bảo Dừng lại Đây là kiểu trả thù ngu ngốc nhất của phụ nữ Anh ta khốn nạn Lăng nhăng Vô liềm sỉ, không có giới hạn Thì việc gì bạn cũng phải như thế Ngàn vạn lần đừng mắc mưu khích tướng của anh ta Anh ta đã coi việc ngoại tình là dấu hiệu của người thành công Có bản lĩnh, có tài, có tiền mới ngoại tình được Còn người vợ tào khang, khó bỏ trong nhà Có cởi sạch quần áo cũng chẳng ai gò ngó Vì vậy, anh ta mới dám ngông cuồng, táo tợn, dám thách thức, Có giỏi cô cũng ngoại tình đi loại vô liềm sỉ mặt dày đó quả thật đã tạo nên một cách dưới, một cảnh giới cho những gã đàn ông khốn kiếp. Thực ra ở thời này muốn ngoại tình phụ nữ dễ hơn cả vạn lần so với đàn ông. Không cần nhìn tiền cũng chẳng cần nhìn mặt, chỉ cần chạm mắt trong quán bar, chạm chân dưới gầm bàn ăn, nhấn một nút trên di động, lập tức thực hiện được ước mơ cùng một thế giới, cùng một chiếc giường. Phụ nữ muốn cắm sừng đàn ông chỉ là chuyện trong giây lát một đàn chị tôi quen biết nhiều năm, năng lực xuất chúng, tính cách mạnh mẽ, giữ chức vụ cao trong cơ quan. Chồng chị làm trong một đơn vị nhỏ, năng lực bình thường, nhiều năm rồi chưa được thăng chức. Lại thêm chức vụ hiện tại không có thực quyền, chỉ là một công chức, sáng 8 giờ đi, chiều 5 giờ về, cuối tháng lĩnh lương cố định. Mấy năm đó, sự nghiệp của chị thuận buồn xuôi gió, mọi việc đối nội, đối ngoại trong nhà cho chồng lo. Đưa con đón đưa đón con đi học Kèm con làm bài tập Chị thăng tiến thuận lợi Ngày ngày bận rộn chẳng quan tâm đến gia đình Có người nhắc nhở 40 là độ tuổi có tỷ lệ ngoại tình cao của đàn ông Cần phải hết sức đề phòng. Chị vẫn thản nhiên Anh ấy hả Không tiền không quyền không bản lĩnh Ngoại tình với ai Cho đến một cuối tuần Chồng chính thức nghiêm túc nói với chị rằng Anh đã cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc Vì cô gái đó nhân dịp chị không có nhà đã vài lần ngấm ngấm ngầm liếc mắt đưa tình với anh. Từ đó, chị hoàn toàn thay đổi thái độ khinh miệt đối với chồng. Không phải anh ấy không thể, mà là không muốn, không muốn làm tổn thương một người, không muốn phá vỡ một gia đình. Vạn Trượng Hồng Trần thất tình dục dục, người muốn ngoại tình chỉ cần nghĩ đến dục vọng, người muốn kiềm chế, kiềm chế chỉ vì hài chữ trách nhiệm. Năm 2007 Tôi kết hôn trong tình trạng mỗi người một nơi. Vừa kết hôn xong, tôi lập tức nhận được rất nhiều lời nhắc nhở thiện ý. Đàn ông là phải quản chặt, nếu không anh ta dễ buông thả. Con gái thành đảo vừa xinh vừa thông minh, cậu không ở bên mà giữ thật quá nguy hiểm. Đừng tưởng kết hôn rồi là an toàn, đàn ông đều phải quản lý chặt mới giữ được. Tôi cười hỏi họ, tôi thấy mình cũng vừa xinh đẹp vừa thông minh, anh ấy phải lo quản tôi chứ nhỉ? Không phải tôi tự tin quá. Tôi chỉ nghĩ nếu tôi thấy không yên tâm về người đàn ông đã trở thành chồng mình Về tình yêu 8 năm với khoảng cách 300km của chúng tôi Vẫn phải thấp thỏm lo lắng Phải quản lý, phải phòng bị, phải giữ chặt Mới có thể ngăn cản anh ấy lấy nút ngoại tình Thì còn kết hôn làm gì nữa Động tí là không quản lý được phần thân dưới Còn tự xưng phạm cái lỗi mà đàn ông trong thiên hạ đều phạm phải Loại người này thời cổ đại gọi là lãng tử Thời hiện đại gọi là cặn bã Ngoại tình chẳng phải thứ tượng trưng cho năng lực và ký hiệu của thành công Hôn nhân là một cuộc thi marathon xem ai chạy bền hơn Đây chính là lý do tại sao chúng ta liên tục nhấn mạnh phụ nữ phải độc lập, phải mạnh mẽ, phải không ngừng trưởng thành Không phải vì muốn buộc chặt người đàn ông để anh ta không bao giờ ngoại tình Những lời kêu gọi này giúp phụ nữ giữ được thanh xuân dùng thủ thuật khiến món súp gà của đàn ông trở nên vô dụng Một người kiên trì tập gym Không phải vì muốn giành huy chương vàng Olympic Mà là bệnh tật tấn công Có sức đề kháng tốt hơn Chúng ta khiến mình trở nên xinh đẹp Tự tin, giàu có Tất cả đều là để chúng ta có giá trị hơn Mạnh mẽ hơn Lúc vui vẻ hạnh phúc Em có thể cùng anh sánh đôi Khi tình cạn Em có thể chọn để anh thoải mái ra đi Hoặc tự em phóng khoáng xoay người cất bước Không phải tôi theo chủ nghĩa nữ quyền đứng trước hôn nhân nam nữ bình đẳng. Vì vậy tôi không cổ vũ chuyện ông ăn trà, bà ăn nem. Tôi không ăn nem không phải vì tôi không dám, mà là vì tôi coi thường chuyện đó. Tôi biết, một khi mình đi bước ấy rồi, mọi nguyên tắc của tôi sẽ sụp đổ. Tôi biết, một khi phá rỡ giới hạn đó, sẽ chẳng bao giờ còn có thể là mình nữa. Bạn có được cái mình không nên có, sẽ phải hy sinh thứ lẽ ra mình không cần hy sinh. Bạn thấy năm tháng có bỏ qua cho ai chưa? Không ngoại tình là yêu cầu và ràng buộc của một người có giới hạn đạo đức. Đây chẳng phải chuyện gì đáng ca tụng, Xong cũng chẳng phải chuyện mà những kẻ cặn bã đang ngoại tình có thể đem ra dè bỉu và chế giễu. Thời gian trước đến tỉnh khác, buổi tối tôi ở cùng khách sạn với hai cô bạn, ba người đàn ông, ba ba người đàn bà thành cái chợ. Những chuyện này, chuyện bệnh bạn được mang ra kể không chút e dè giấu giếm. Sau khi nói đã đời. Một người cảm thán Hay nghe ba chúng ta nói chuyện Người khác lại tưởng chúng ta đã cùng không biết bao nhiêu đàn ông lên giường rồi Lăng nhăng, lẳng lơ Nhưng thực sự thì sao Chúng ta chỉ thùng rỗng kêu to mà thôi Tôi cười muốn đứt hơi Miêu tả như thế không thể nào chuẩn xác hơn Nhưng ai cũng biết Một khi chúng tôi muốn lẳng lơ thật Thì cơ hội ở khắp mọi nơi Chuyện này không liên quan gì đến hèn hay không hèn cả Những người đã kết hôn Dù đàn ông hay đàn bà Không ngoại tình, không phải vì không có gan, càng không phải vì không có cơ hội, mà là vì họ có sức yêu cầu về mặt đạo đức, có ràng buộc với cuộc đời, có sự kiểm soát với dục vọng, có kỷ luật riêng trong hôn nhân. Đây là sự trung thành của tôi đối với chính mình, với tư cách là một con người. Dù một ngày nào đó, duyên vợ chồng của chúng tôi đã cạn, ân đoạn tình tuyệt, tôi vẫn sẽ rời đi với sự trong sạch, lỗi lạc, đường đường chính chính. Để gặp gỡ tình yêu tiếp theo của mình Tôi vẫn hiểu và tôn trọng Những người phụ nữ lựa chọn tha thứ Hôn nhân vốn là chuyện cầu gì được nấy Nhưng nếu cho tôi chọn Tôi cũng chọn Về nhà là tốt Ý tôi là cuốn gói cốt về nhà mẹ anh ta thì tốt Nếu nước mắt có tác dụng Thì còn cần đến não làm gì Thời gian tốt nhất để trồng một cái cây Một là 10 năm trước Hai là bây giờ Thời gian tốt nhất để chấm dứt tổn thất Một là trước khi lấy chồng Hai là bây giờ Nghe tâm sự nhiều rồi tôi phát hiện ra Vấn đề tình cảm của những cặp đôi ngang trái Không nằm ngoài bốn kiểu Bạn yêu anh ta nhưng anh ta không yêu bạn Anh ta yêu bạn Xong bạn không yêu anh ta Hai người yêu nhau nhưng không phải được ở bên nhau Hai người không yêu nhau Nhưng phải ở bên nhau Trong group của những phụ nữ đã có chồng Câu hỏi tôi bị hỏi nhiều nhất là Mình có nên ly hôn hay không? Người phụ nữ hỏi câu này Nội tâm đang vô cùng do dự Không dám quyết định Mong muốn mượn lời khuyên của người khác Để giúp mình đưa ra quyết định khó khăn đó Thực ra tôi rất hiểu họ Tôi chưa bao giờ dễ dàng khuyên người khác ly hôn Là vì nội tình chuyện tình cảm quá phức tạp Quá rắc rối Tuyệt đối không thể khái quát bằng một câu Tính cách không hợp duyên phận đã hết Dù là ai cũng không thể quyết định ngay lập tức. Nhưng tổng kết lại, có những tình huống đúng là không thể cứu vãn, tôi ủng hộ ly hôn. Thứ nhất, con trai cưng của bà mẹ cực phẩm. Mấy hôm trước một độc giả hỏi tôi, ông xã kết hôn hơn 1 năm rồi vẫn còn để mẹ chồng tắm cho, như thế liệu có nên sống tiếp hay không? Tôi hết sức kinh ngạc. Nếu phải liệt kê ra danh sách những người đàn ông không nên lấy, không nên lấy Thì con trai cưng của mẹ chắc chắn nằm ở hàng đầu Những người kiểu này không có nhân cách độc lập Cũng không có khả năng tự lập Tín ngưỡng duy nhất của đời họ chính là mẹ anh nói Anh ta và bà mẹ mạnh mẽ của mình nương tựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau Diễn biến thành một kiểu tình yêu dựa dẫm kỳ dị Bà mẹ coi anh ta Con trai là vật sở hữu của riêng mình Đánh chết cũng không nỡ buông tay Nhẹ thì giặt đồ lót Bôi kèm chị mụn cho anh ta Nặng thì giúp anh ta tắm dỗ anh ta ngủ Bản thân anh ta cũng vui vẻ tận hưởng tình cảm đó Là một đứa trẻ còn to xác, Chưa cai sữa về mặt tinh thần Anh ta lấy bạn Không phải lấy vợ Mà muốn lấy một mẹ bé Đồng thời yêu cầu mẹ bé Phải cùng anh ta phục vụ Hiếu kính mẹ đẻ Bạn phải cung kính ngoan ngoãn Bảo gì nghe nấy Hàng ngày nhìn cảnh mẹ con họ Bày tỏ tình cảm với nhau Theo rất nhiều cách ngay trước mặt mình Chỉ cần bạn không nghe theo, anh ta sẽ lập tức trở mật Lời mở đầu luôn là Mẹ anh nuôi anh lớn bằng từng ngày đâu có dễ dàng gì Hà hà, cứ như bạn không phải do mẹ bạn nuôi lớn mà là gió thổi lớn vậy Thứ hai, những kẻ cặn bã lăng nhằm quen thói Tôi không cho rằng hễ ngoại tình là phải ly hôn Nhiều người sau khi điều chỉnh, sửa chữa và thà thứ vẫn có thể sống tiếp với nhau Nhưng ngoại tình thành thói đúng là đặc trưng của điển hình của loại đàn ông cặn bã. Họ là lũ mèo ăn vụng, ngửi thấy mùi là đi tìm theo bản năng, không sót có không sống được. Anh ta về vãn, tăng tịu, không hề xấu hổ và áy náy, không muốn kiềm chế tình dục cũng không muốn quản lý phần thân dưới của mình, lại còn cãi ngang. Tại cô không dịu dàng nên tôi mới phải ra ngoài lăng nhăng. Cô không mang lại cảm giác ấm áp nên tôi mới rung động với người khác. Cô thiếu hấp dẫn nên tôi mới bị người ta quyến rũ. Nói dối không ngượng mồm, cãi chảy cãi cối, quanh co vòng vo, không chịu nhận mình sai. Đừng tưởng tha thứ cho anh ta một lần thì anh ta sẽ cải nghiện được cả đời. Bạn nhượng bộ một lần thì sẽ phải nhượng bộ nhiều lần. Bạn nhẫn nhịn một lần thì sẽ phải nhẫn nhịn suốt đời. Đừng tưởng anh ta chỉ tệ bạc với bạn. Loại người này quen thói lăng nhăng. Cho dù lấy người khác, vẫn sẽ ngoại tình tuyệt đối không thể thay đổi. Thứ ba, mất bệnh nghi ngờ nặng. Cài phần mềm giám sát, giám sát trong điện thoại, yêu cầu bạn giao nộp bảng lương chi tiết và thẻ ngân hàng, mật khẩu QQ, WeChat phải công khai vô điều kiện. Không được làm tóc, trang điểm hay sơn móng, nhìn ai cũng nghĩ người ta đang có ý đích bất chính với bạn, còn nhìn bạn lại giống như hồng hạnh sắp vượt tường. Anh ta không phải muốn bạn làm vợ Mà muốn bạn làm nô lệ cho mình Anh ta lừa mình dối người Khoa trương nói kiểu Kiểm soát biến thái này là yêu Là quan tâm và trân trọng Anh quá yêu em nên mới như thế Anh sợ người khác làm tổn thương em Trên đời này Ngoài anh ra sẽ không còn ai thật lòng với em đâu Có đánh chết Anh ta cũng không thừa nhận mình tự ti Yếu đuối, khen tuông, rồng dạ hẹp hòi Bản thân sống khổ sở nên quyết định không để người bên cạnh được sung sướng Bạn giải thích thì anh ta nói bạn trột dạ, bạn phát lờ anh ta nói bạn ngầm thừa nhận bạn bảo anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý anh ta nói bạn mới là người có đầu óc có vấn đề Thứ tư Mắc bệnh gia trưởng, giai đoạn cuối Dù tôi không còn là trai tân lấy vợ cũng nhất định phải lấy gái trinh Đàn ông lăng nhăng là bình thường Phụ nữ phụ nữ lăng nhăng là phường không ra gì. Mục tiêu cả đời của loại đàn ông này là lấy đi sự trong trắng của cô gái, làm phụ nữ tò buộc, chối chặt phụ nữ để tùy ý điều khiển sai khiến, yêu cầu phụ nữ phải đẻ được con trai, kìm nén cái tôi, tham tòng tứ đức. Lúc theo đuổi bạn thì giả làm quân tử, lúc có được bạn rồi thì lập tức làm vương làm tướng. Trong nhân sinh quan của anh ta không có từ tôn trọng, coi bạn như bảo mẫu miễn phí số việc theo giờ không phải trả lương, công cụ giải tòa giúp vợ, quang minh chính đại, thậm chí là cái máy để danh chính ngôn thuận. Anh ta lợi dụng bạn, bảo mồn bạn, lại còn cho rằng bạn có lỗi với anh ta. Loại người này ích kỷ ngấm vào máu, lúc thèm chốt luôn hy sinh lợi ích của phụ nữ đầu tiên. Loại người này cũng đại diện cho những kẻ thua cuộc, không có khả năng cạnh tranh trong thế giới đàn ông, chỉ dám bòn rút giá trị của phụ nữ. Ngoài ra có lẽ họ chẳng học lịch sử Không biết triều đại nhà Thanh đã suy sụp Đã sụp đổ hơn trăm năm rồi Chính xác Người như vậy không nên lấy Nhưng khi xưa đã lỡ mũ quáng lấy mất rồi thì sao? Hoặc thay đổi người đàn ông Đây là việc còn khó hơn cả lên trời Nếu bạn không có bản lĩnh Sẽ chẳng thể làm được Phần lớn kết cục là Xuất quân chưa thắng tướng đã chết Cách mạng chưa thành công Bạn đã biến thành oán phụ hoặc chứng dứt tổn thất kịp thời. Giờ đã không còn là xã hội nô lệ coi phụ nữ như máy đẻ hay vương triều phong kiến ở nhà nghe cha, xuất giá nghe chồng, cũng chẳng phải thời đại khuyên hợp không khuyên tan, thả rỡ mười môi miếu chứ không phá vỡ một cuộc hôn nhân. Khi làm việc gì, tôi luôn tươn trùng tôn chỉ, cố gắng hết sức mình rồi mới phó mặc cho số mệnh. Chúng ta đã cố gắng hết sức, hy sinh hết lòng rồi, cuối cùng có thành ngày công hay không? Đều không hối tiếc thản nhiên đón nhận Nhưng đối với hôn nhân Tôi không cho rằng Sau khi gắng hết sức rồi Thì đành phải nghe theo số trời Cái gì cần nói phải nói Cần sửa phải sửa Cần bao dung sẽ bao dung Nếu đã làm hết mọi thứ Vẫn không thể tiếp tục sống với nhau Thì không cần phải nghe theo số trời nữa Lúc nào cần ra tay thì ra tay Cần ly hôn thì ly hôn Chắc chắn sẽ có người lên tiếng khuyên can vì con đi ít nhất cũng cho chứa trẻ một gia đình hoàn chỉnh chiều này là gồng xiềng có tác dụng nhất khiến phụ nữ phải buông bỏ vũ khí đầu hàng nhưng sự thật thì sao một cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng luôn miệng nói hy sinh bản thân vì muốn con cái có một gia đình đầy đủ còn sự thật những đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc bố mẹ lạnh nhạt với nhau lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn cô độc hơn là cả những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn Đứng trước hai cái hại Phải chọn cái nhẹ hơn Một gia đình đơn thân nhưng lành mạnh Tốt cho đứa trẻ hơn Là một gia đình đầy đủ nhưng bệnh hoạn Những cặp vợ chồng đối với nhau lạnh như băng Lời lẽ cay nghiệt Động tay động chân Mở miệng ra là bảo đối phương chết đi Có tính sát thương hủy hoại đứa trẻ Còn hơn cả quán nét, sòng bạc và hộp đêm Người trưởng thành Đầu tiên phải có trách nhiệm với bản thân Sai thì đã sai rồi Sau khi thử sai về sửa lại cho đúng Thời gian tốt nhất để trồng một cái cây Một là 10 năm trước Hai là bây giờ Thời gian tốt nhất để chấm dứt tổn thất Một là trước đây khi lấy chồng Hai là bây giờ hôn nhân cần mài rũa Nhưng những người có tàn quan không hợp Có mài rũa cả đời cũng không hợp được Đương nhiên Nếu bạn không dám sửa sai Chấm dứt tổn thất Không gánh vác nổi cuộc đời của chính mình những lời tôi vừa nói ở trên chẳng có tác dụng gì cả, không tích hợp với bạn dù chỉ một thứ. Có lẽ bạn cho rằng đàn ông ngoại tình là vì anh ta quá hấp dẫn, hồ ly tinh quá lẳng lơ, đều là sự xúc nổi nhất thời có thể tha thứ. Vậy thì bạn cứ nhẫn nhịn suốt đời đi. Có lẽ bạn chỉ cần anh ta đẹp trai, kỹ năng trên giường tốt, vậy hãy cam tâm làm con kiều nhỏ của anh ta đi, để anh ta quất roi lên người bạn. Có lẽ bạn tin rằng Thiến chức của phụ nữ là sinh con trai Vậy bạn hãy sinh con cho anh ta Cho đến khi nào sinh ra con trai thì thôi Mãi mãi là nô lệ sinh đẻ cho anh ta Có lẽ bạn cho rằng Anh ta kiểm soát bạn gắt gao Chính là biểu hiện của tình yêu Tình sâu như biển Tình bền hơn vàng Thế thì bạn phải thích ứng Phải làm quen cầu gì được nấy Đừng cả thán nữa Nhưng nếu lòng bạn rằng co Đau khổ, coi kiểu cuộc sống ấy là tù ngục Vậy ly hôn là con đường đúng nhất đắn nhất Đừng sợ mình sẽ hối hận Đau ngắn còn hơn đau dài Chẳng ai dám đảm bảo sau khi ly hôn Bạn chắc chắn sống tốt hơn Nhưng bạn nên biết rằng Một người sống thế nào cũng không ổn Phần lớn là do bản thân họ có khuyết, khiếm khuyết trí mạng Đương nhiên bạn có thể không ly hôn Hoặc phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai Bạn sẽ sống vui vẻ hơn anh ca Hoặc phải tồi tệ hơn bất kỳ ai Bạn sẽ hành động còn ghi gớm hơn anh ta Kiểu cuộc sống nào bạn muốn Thì hãy chọn con đường đó Hoặc nhẫn nhịn Hoặc tàn nhẫn hơn Nên giữ thì giữ Nên cút thì cút Đừng trách sao tôi lại tàn nhẫn như vậy Nghe phụ nữ ca thán khóc lóc nhiều rồi Tôi chỉ muốn hỏi một câu Các chị em à Nếu nước mắt có tác dụng Thì còn cần não làm gì Trực nam cũng cần cứu giúp Trong trái tim mỗi người phụ nữ đều có một hạt giống khao khát hạnh phúc Đó chính là bản tính mềm yếu bẩm sinh là khao khát đối với tình yêu và sự ấm áp Năm nay công việc ở công ty nhiều không kể xiết Hết dự án này đến dự án khác Hàng ngày hãy mở mắt ra là đau đầu Buổi sáng khi đánh răng rửa mặt tôi kể khổ với ông xã Tuần này em vốn là bận như cú nấy Vậy mà anh ấy nghiêm túc Đừng có động tí lại bận như cún Mệt như cún, con cún đâu có bận Cả ngày nó chỉ đi dạo, tắm nắng Em có biết nó coi thường em lắm không Trên thế gian này Không có bất kỳ động vật nào bận như con người đâu Mặc dù anh ấy nói có lý Nhưng tôi vẫn rất không hài lòng Ai muốn nghe những lời phân tích logic của đó của anh ấy chứ Câu trả lời chuẩn chẳng phải nên là Nên là vợ ơi, em vất vả rồi Tối nay anh lấy nước nóng cho em ngâm chân nhé Nói thực cách suy nghĩ của một trực nam kỳ lạ tới mức nào Phụ nữ không thể tưởng tượng nổi Cũng giống như tâm tư phụ nữ dối dám ra sao Là thứ một trực nam không bao giờ nhìn thấu Kết hôn 10 năm Không bao nhiêu lần tôi tức Anh anh ách Vì anh chồng trực nam ngốc nghếch này Mấy năm con còn nhỏ Cuộc sống vừa vất vả vừa mệt mỏi Cãi nhau như cơm bữa Có lần sau nửa tháng chiến tranh lạnh vừa mới làm lành Buổi tối hai người nằm trên giường nói chuyện, tôi vẫn thấy rất bức bối trong lòng, muốn anh rõ ràng, liền hỏi một câu ngốc nghếch, nếu hai chúng ta ly hôn, anh sẽ tái hôn chứ? Một phụ nữ, phụ nữ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tôi muốn nghe một câu trả lời phủ nhận đầy kiên định. Nhưng cái gã ngốc đó lại nói, không biết nữa, cũng có thể anh vẫn rất thích trẻ con, sinh thêm một đứa nữa cũng rất tuyệt. Sau đó, anh bị tôi đá xuống gầm giường. Một thời kỳ chiến tranh lạnh mới bắt đầu Các bạn hiểu mà Những chàng, anh chàng trực nam có bản lĩnh kỳ quặc như vậy đấy Có thể khiến bạn nói chuyện với họ 5 phút Sau đó chiến tranh lạnh nửa đời Phụ nữ trên toàn thế giới đều muốn hỏi cùng một câu hỏi Những gã trực nam khiến người khác tức chết đó Có cần được cứu giúp hay không? Với những gì đích thân trải nghiệm, Tôi nghĩ vẫn cần Đối phó với trực nam Bạn phải tu luyện bản thân tôi tổng kết được ba loại vũ khí thần kỳ, cái lưỡi liến thoáng, khả năng đánh đòn phủ đầu và trái tìm độ lượng. đầu tiên bạn phải giỏi ăn nói. phụ nữ ăn nói vụng về chỉ có thể bị trượt nam chọc tức vỡ bụng, còn những người phụ nữ mồm miệng thanh nhẹ rõ ràng có ưu thế lớn hơn, dễ dàng trả đũa anh ta. có lần tôi tự chế diễu mình ngực nhỏ trước mặt ông xã, nhưng phàm những người có đầu óc đều biết trong chuyện này phụ nữ chỉ cho phép tự mình chơi bài, chứ tuyệt đối không cho phép người khác cười nhạo. Vậy mà anh chồng trúc nam mà nhà tôi lại hùa theo thoải mái bình luận. Cô gái trong quảng cáo kia nói sẵn ngực sâu hơn hai ngón tay, em giỏi hơn cô ta, sẵn ngực của em phải rộng bằng bốn ngón tay. Ha ha ha. Ai nói trúc nam, trúc nam bị lỗ hồng về mặt, IQ rõ ràng là hố sâu luôn. Cũng may đôi mắt cơ trí của tôi đã sớm nhìn thấu tất cả. Tôi lập tức chọc giận lại Anh lấy một cái sân bay cũng chẳng cần ngày ngày ngồi lái máy bay đến phối hợp Anh lấy một cái sân bay cũng chẳng cần ngày ngày ngồi máy bay đến phối hợp Anh xã tức riêng, tức điên nói tôi đặt bẫy anh ấy Thứ hai, bạn phải đánh đòn phù đầu Tôi và ông xã từng tham gia một buổi liên hoan kiểu Biệt đội say rượu của họ Các thành viên trịch nam đều đem theo gia quyến Chỉ duy nhất một lần Về sau họ không còn nhắc đến chuyện tụ tập của các gia đình ăn uống nữa. Tôi không nhịn được hỏi anh ấy, anh ấy thẳng thắn trả lời luôn. Đúng thế, làm quen cho biết vậy thôi, vốn không định lần nào cũng đưa vợ con đi, nếu không làm sao bọn anh uống thoải mái cho được. Tôi lập tức nói, anh nói đúng, vợ chỉ cần lộ mặt biết ai là được rồi gia đường có gặp còn biết chào hỏi, sau này các anh đem các em xin tươi theo, như thế không nhớ nhầm mà cũng không nhầm lẫn, đúng là ý hay, chắc chắn do anh nghĩ ra hở, lợi hại đấy. Anh ấy tức mỗi tới mức không biết phải nói gì, sao đầu em cả ngày toàn nghĩ chuyện gì thế? Cuối cùng bạn phải rộng lượng. Tôi từng nói, nghiêm túc với Trực Nam là bạn thua rồi, nếu giận dỗi họ chỉ vài phút sau, bạn sẽ xuất huyên não, bao dung sự ngốc nghếch của họ. Chấp nhận chỉ số IQ của họ Chỉ số IQ của họ Dẫn dắt và chỉ dẫn họ Đây mới là bài học cần thiết Cho những ai làm vợ của trực nam Bình tâm mà nói Chúng ta phải thừa nhận Phần lớn những người cầu phụ nữ Đưa ra vốn không có lời giải Ví dụ đơn giản nhất Bạn hỏi Em và mẹ anh cùng rơi xuống nước Anh sẽ cứu ai Nếu anh ấy đáp Cứu mẹ trước Bạn lập tức trở mặt Đúng là đồ con trai cưng của mẹ Gia trưởng Anh với mẹ anh tránh qua một bên Cút Nếu anh ấy đáp Cứu em trước Bạn vẫn không hài lòng Giờ đương nhiên là anh nói vậy Nếu chuyện xảy ra thật thì chưa chắc Vì vậy dung lượng đại não của họ Gần như không có chỗ Cho những câu hỏi kiểu này Nhờ sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của tôi Anh Việt Nam nhà tôi đã có những tiến bộ lớn Trước kia Với chỉ số IQ và EQ của mình Nếu rơi vào cảnh cung đấu như Chân hoàn truyện và thâm cung nội chiến chắc chắn anh ấy sống qua được không qua được hai tập đầu. Hiện tại thì cố gắng ngoi ngóc được đến tập cuối rồi. Vì cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu. Tôi hỏi, anh thấy dạo này em có béo không? Thực ra là muốn nghe anh ấy nói, dù bị em béo hay gầy đều yêu em. Tôi hỏi, anh thấy cái áo này đẹp không? Thực ra là muốn nghe anh ấy nói, chỉ cần em thích thì cứ mua đi. Tôi hỏi, nếu chúng ta ly hôn rồi anh có tái hôn không? Thực ra là muốn nghe anh ấy nói Anh chưa từng nghĩ đến việc rời xa em Tiến bộ lớn là mở chỗ Anh ấy đã học được cách tự cứu mình Một lần hai vợ chồng trò chuyện cùng trong lúc lái xe Tôi nhắc đến Miranda Kerr Anh ấy nhất thời hào hứng Quả không là hổ là siêu mẫu Con lớn thế rồi mà vẫn giữ được dáng đẹp như vậy Tôi không nói câu nào Chỉ mỉm cười nhìn anh ấy gật đầu Anh ấy lập tức vỗ đùi rồi ôm vai tôi nếu không phải hình mẫu sống động luôn ở ngay bên cạnh thế này chắc anh không thể nào tin nổi tốt thành công thoát được khỏi một kiếp nạn phải biết câu hỏi chiều này phụ nữ vốn định để đàn ông ghi điểm nhưng nếu đám trực nam kia trả lời không tốt rất có khả năng nó sẽ trở thành câu hỏi đòn nặng tôi từng bị một anh trực nam hỏi phụ nữ các cô cả ngày kiếm chuyện giận dỗi vô cớ ép đàn ông phải nói những lời không thật lòng sống vậy có mệt không Có ý nghĩa gì không? Hà hà đến lúc phổ biến một chút sự khác biệt giữa trực nam và bệnh trực nam rồi Trực nam là đàn ông thích phụ nữ Bệnh trực nam là đàn ông nghèo thích phụ nữ Đừng tưởng từ nghèo này chỉ kinh tế hay vật chất Trực nam cũng có người kiếm được ít tiền Nhưng những người mắc bệnh trực nam lại nghèo từ trong cốt cách Trực nam có thể cứu chữa Bệnh trực nam xin hãy từ bỏ việc điều trị quay về chủ đề chính, phụ nữ muốn đàn ông nịnh nọt, dỗ dành rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không? Ý nghĩa lắm chứ. Trong trái tim mỗi người phụ nữ đều có một hạt giống khao khát hạnh phúc, đó chính là bản thân bản tính mềm yếu bẩm sinh là khao khát đối với tình yêu và sự ấm áp. Đứa con nghịch ngợm, mẹ chồng đê gớm, chị em dâu khó tính, việc nhà điều thất bật đều chẳng là gì cả. Tôi có thể tự kiếm tiền, tự lái xe, tự sửa bốn cầu Thứ phụ nữ muốn chỉ là một chút chiều chuộng, một chút ngọt ngào của người đàn ông chung chăn chung gối với mình, như thế có quá đáng không? Mặc dù ông xã tôi bây giờ thỉnh thoảng vẫn cứ ngốc nghếch, nhưng một khi tôi bắt đầu xin lỗi, như một khi tôi bắt xin lỗi, anh ấy sẽ lập tức trở thành hỏi, xin lỗi cho lần nào hay là anh xin lỗi cho lần sau luôn thế. Chén ngày nào đó cũng không anh không hiểu vì sao em lại giận. Sao anh ấy lại thông minh như vậy Vì vợ anh ấy đã được nếm mùi vị ngọt ngào rồi Dỗ cho vợ vui, cả nhà đều vui Khẩu hiệu này, các trường nam cần phải học thuộc đấy Tất cả những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cực gia đều ẩn dấu như tính Mong rằng tất cả những người đàn ông đã kết hôn sớm Kết hôn đều sớm trưởng thành, có trách nhiệm Mong tất cả những người phụ nữ sống chung dưới một mái nhà Đừng hà khắc, làm khó lẫn nhau Trên mạng từng có một học giả nước ngoài viết Nếu ai có thể hóa giải bài toán khó về quan hệ mẹ chồng nàng dâu Thì nên trao cho người đó giải nobel. Tại sao phụ nữ dễ bị khốn khổ bởi vấn đề mẹ chồng nàng dâu Vì mẹ chồng và nàng dâu là hai người phụ nữ Không hề có tình thân, máu mủ, có mối liên kết với nhau qua một người đàn ông Chẳng có tính ổn định Lại thiếu độ thân mật Quan hệ mẹ chồng nàng dâu Có ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ vợ chồng Logic của phụ nữ thường là Bà tốt với tôi Tôi sẽ tốt với bà Bà không tốt với tôi Tôi đối với bà càng tệ Nhưng trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu Chỉ khi cả hai đều tốt Mới có thể hòa thuận Mùa đông nhiệt độ thấp Tôi mua cho mẹ chồng một chiếc áo lông vũ, bà mặc vào rồi còn nói mãi, xa xỉ quá, các con nhân lúc còn trẻ thì chịu khó ăn mặc trang điểm, mẹ có đi làm đâu, cần gì phải mua áo tốt thế này. Tôi đã tận hiếu rồi, bà cũng nhận cái tình ấy, cả nhà đều vui. Vào bữa tối một ngày khác, món bì lợn đông mà tôi thích ăn chỉ còn vài miếng, mẹ chồng gạt phát đôi đũa của ông xã ra, con đừng ăn nữa, để phần cho ái linh rất nhiều người đỡ mộ tôi tốt số, mẹ chồng quan tâm lại chịu khó và thương tôi. Thực ra mấy năm trước, mọi chuyện không phải như thế. Mấy năm đầu lúc mới kết hôn, tôi thường xuyên mua quần áo cho mẹ chồng, nhưng bà không có bất kỳ phản hồi nào, chỉ nhận lấy, nhìn nhìn, sau đó bỏ xuống, quay đầu chui vào bếp và tiếp tục công việc. Vì chuyện này, tôi đã không ít lần ca cẩm với ông xã, anh cũng bất lực, tính cách mẹ anh là thế, không hay nói. Anh chẳng biết phải làm sao Bạn xem, đàn ông trong thiền hạ đều dùng chung một bộ não Anh ấy hoàn toàn không hiểu Phụ nữ rất để tâm khi lòng nhiệt tình của mình Chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của đối phương kiểu đó Về sau, tôi chẳng mua cũng chẳng tặng bà nữa Bà không nói gì, tôi cũng im lặng Bà không nồng ấm, tôi còn lạnh lẽo hơn Tôi duy trì tâm lý ấy suốt mấy năm Sau này vì phải chăm sóc con Nên chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng Sự khác biệt trong tính cách và thói quen, khoảng cách giữa hai thế hệ và trong giao tiếp đều khó tránh khỏi. Nhưng tôi và mẹ chồng lại càng sống hòa thuận dưới một mái nhà. Vì tôi hiểu ra một điều, chúng tôi đều không phải người xấu, chỉ do quá nhạy cảm nên xa lạ. Trên thế gian này, không có mối quan hệ nào bẩm sinh đã tốt đẹp. Bố mẹ con cái, vợ chồng người yêu, bạn bè tri kỷ, cái nào cũng cần phải duy trì củng cố. Tôi biết bà Yên nói, Nên tôi chủ động, nói chuyện nhiều hơn Bà vất vả chuẩn bị bữa tối thịnh soạn Mặn nhạt thế nào tôi đều khen vài câu Bà biết tôi thích trang điểm ăn vợ mặc Nên luôn cổ vũ tôi nhận lúc trẻ trung phải ăn diện Bà cũng hiểu tôi sĩ diện Nên học cách nhận được quà sẽ nhiệt tình phản hồi Giống như miếng bì lợn đông kia Sao bà lại nỡ không cho con trai ăn chứ Đương nhiên vì tôi nên mới nói thế Thực ra đây là những mánh khóe nhỏ Trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu So ra Người chị em W của tôi Còn chị cao chiêu hơn W là tổng, giám đốc Giám sát bán hàng của một doanh nghiệp nước ngoài Ông xã cũng bận rộn Một năm chẳng về nhà được mấy ngày Mẹ chồng đến ở cùng chồng cháu Ở lâu, bắt đầu có xích mít hiểm khích Mẹ chồng W là kiểu phụ nữ Nông thôn truyền thống bất mãn việc chị phải thường xuyên đi tiếp khách Xuất đầu lộ diện Trời chị tiêu tiền phung phí Kêu chị không làm việc Nhà mấy Không làm việc nhà mấy Cuối tuần còn ngủ nướng đến trưa Ban đầu chị áp dụng chiến thuật tặng quà Nhưng thấy kết quả chẳng được bao nhiêu Mẹ chồng lại càng thêm ca cẩm cô không biết vun bén gia đình Tệ hơn cả Mẹ chồng bề ngoài tỏ ra bình thường, Nhưng khi chị đi làm bà lên ra vườn hoa trong khu chung cư than phiền Kể lề với các bà hàng xóm Chị thấy chuyện không ổn Mẹ chồng đã thành công khi tạo ra hình tượng yếu thế dư luận quần chúng rõ ràng nghiêng về hướng W là một cô con dâu không hiểu chuyện Chị làm công việc chăm sóc khách hàng nhiều năm Tâm lý học và thủ đoạn quan hệ công chúng không hề vũi Cô ấy không ăn miếng trả miếng Mà hành động ngược lại Cuối tuần đưa con ra vườn hoa của khu chung cư chơi Gặp ai cũng khen mẹ chồng nấu ăn ngon Chăm cháu cẩn thận Chăm chỉ đảm đang Vô tư tận tụy vì con cháu Còn tự trách mình công việc quá bận rộn Không quan tâm được nhiều tới mẹ chồng Vừa nói xong những lời ấy Các mẹ chồng, các mẹ trong Các bà, các mẹ trong khu chung cư Vừa ngưỡng mộ vừa khen ngợi không ngớt Một cô con giàu vừa ngoan vừa giỏi Lại còn hiểu chuyện thế này Đi đâu để tìm Không cần người khác nói Mẹ chồng đắc lưu tự thấy ngượng Con giàu ra ngoài khen ngợi bà như thế Làm sao bà còn có thể tiếp tục phát tán Những lời đồn đại được Làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ta nói bà Giả mà không nên nết Lòng dạ hẹp hòi à Tôi mặt dày hỏi chị Khi cậu khen mẹ chồng là thật lòng hay nói dối Cô ấy xì một tiếng Vậy mà cũng hỏi Uống công cậu từng làm nhân sự Thật lòng hay không quan trọng gì Trước kia mình nghĩ là bù đắp nhiều cho bà về mặt vật chất Nhưng sau này phát hiện ra Bà tiết kiệm quen rồi Vốn chẳng cần đến những thứ ấy Thứ bà muốn là Mình phải biết ơn bà Cảm kích bà Nếu đã vậy thì mình phải thể hiện ra cho bà thấy. Chẳng phải mẹ chồng điều thích thể diện kiểu đó ư. Tôi rất không phục chị. Nếu đổi lại là những nàng dâu không đến được giận, nghe mẹ chồng ra ngoài công khai cá thán về mình, chị e sẽ lập tức chạy về nhà đôi co, sau đó gọi điện cho chồng, ép anh ta phải chọn một trong hai. Nhớ lại năm đầu tiên mới kết hôn, tôi từng theo ông xã đi thăm một người họ hàng xa. Chị dâu họ lần đầu gặp mặt, hỏi tôi giọng kiểu điệu hết sức, kỳ lạ em và mẹ chồng sống cùng nhau à? có hòa thuận không? cơm bà nấu em ăn quên không? tôi nhìn thấy ánh mắt chị ấy lóe lên vẻ hào hứng, tò mò như đang nghe những lời tình tiết quái hoang trong phim, còn cả một chút vui sướng trước nỗi bất hạnh của người khác. tôi cười trả lời. quan hệ giữa hai mẹ con em rất ổn, mẹ chồng em rất tốt. chị ấy ồ một tiếng, thất vọng rồi bỏ đi. cho dù khi ấy quan hệ mẹ giữa tôi và mẹ chồng không hề thân thiện. Nhưng tôi không muốn mang chuyện trong nhà ra làm đề tài bàn tán cho người khác Có người hệ nhắc đến từ mưu tính là nghĩ đến những người phụ nữ xấu bụng Tôi không nghĩ mưu tính nhất định phải mang nghĩa xấu Động cơ đằng sau mưu tính đó quan trọng hơn Có người dùng mưu tính chỉ vì muốn khiêu khích ly gián, xả giận Luôn muốn xem trò cười của người khác Ý định ban đầu đã có vấn đề thì quan hệ nhất định chẳng tốt đẹp gì Theo tôi, mưu tính để đưa một mối quan hệ phát triển theo chiều hướng tốt rất đáng khen ngợi. Bởi vì đàn ông Trung Quốc rất kém trong vai trò hòa giải Nhiều khi họ cho rằng mình là người bị hại Bị kẹt giữa hai người phụ nữ chịu tội, chịu nợ, ấm ức vô cùng Khi đàn ông ấu trĩ, né tránh, thiếu trách nhiệm Thì gánh nặng cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được đặt lên vai phụ nữ Quan hệ mẹ chồng nàng dâu dù vun đắp đến thế nào Thì cũng không thể thân thiết như mẹ đẻ và con gái Đây là sự thật Nhưng vun đắp và không vun đắp Lại khác nhau một trời một vực Một bà mẹ chồng nhân từ và rộng lượng sẽ không từ trên trời rơi xuống Một cô con dâu bị hiểu biết và quan tâm cũng sẽ không bỗng dừng xuất hiện Mẹ chồng nàng dâu muốn có một quan hệ hòa hợp tốt đẹp Vừa phải dùng đến kỹ xảo, mưu tính mà cũng cần thật lòng một lòng một dạ Mọi mối quan hệ đều mà cũng cần thật lòng thật dạ Mọi mối quan hệ đều phải được cọ sát Trong quá trình đón nhận Và hoàn chỉnh trong quá trình cọ sát Có em gái hỏi Nhà không phải nơi chân thật nhất Thoải mái nhất ư Về nhà còn phải bày mưu tính kế Không mệt sao Trên thế gian này Ai không từng đeo còng khiêu vũ Chúng ta chịu bỏ ra rất nhiều sức lực Để lôi kéo một khách hàng Huy động bao nhiêu EQ Để đàm phán thành công một mối làm ăn Bạn muốn ổn định lâu dài Muốn những vấn đề đau não Đau tim bớt đi Muốn tận hưởng cuộc sống tình cảm chất lượng cao Thì đừng vì chút chuyện Xíu như thế đã kêu trời kêu khổ Thông thường Ý quyết cải thiện mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu Không gì ngoài Rộng lượng, dẻo miệng, bớt oán trách Trong thực tế Không phải tất cả các mối quan hệ đều có thể dùng kế sách này để giải quyết Có một kiểu mẹ chồng Không bao giờ chấp nhận được con dâu Có một kiểu con dâu Luôn có cách nào chấp nhận được mẹ chồng Trước tâm mí méo bó đó, bất kỳ sự cố gắng từ một phía đều không có tác dụng Chỉ có thể tạm bạn bốn chữ Kính, Nhi, Viễn, Chi Kính tức là tôn kính Cho dù mẹ chồng ngàn lần không phải vạn lần không tốt Cũng phải sự, giữ sự tôn trọng cơ bản dành cho bề trên Việc này liên quan đến giáo dục của bản thân Viễn là khoảng cách Ít quả lại, ít liên hệ, ít gặp mặt Khoảng cách chưa chắc đã tạo ra cái đẹp, nhưng nhất định sẽ giảm bớt sự xuất hiện của cái xấu. Còn về bà mẹ chồng độc ác làm khó con dâu mọi lúc, mọi nơi, những cuộc dâu số tính ức hiếp, chèn ép mẹ chồng, chỉ cần một phía có hành động và thái độ vượt quá giới hạn, thì sự cung kính, nhường nhịn, dịu dàng của bên còn lại sẽ không có tác dụng. Vì mọi nguyên nhân đều nằm ở sự ngấm ngầm cho phép và né tránh của người đàn ông. Đầu tiên phải lôi anh ta ra, tiếp nhận sự tái giáo dục của hôn nhân, Cần nói thì nói, cần chỉ bảo thì chỉ bảo cần nũng nịu thì nũng nịu. Anh ta thích chiêu nào bạn dùng chiêu ấy. Bản thân anh ta đóng vai trò là con, là chồng. Làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ biết an phận thân mình. Mong rằng tất cả những người đàn ông đã kết hôn đều sớm trưởng thành có trách nhiệm. Mong rằng tất cả những người phụ nữ sống chung dưới một mái nhà đừng hà khắc làm khó lẫn nhau. Với đàn ông, bạn phải cãi để giành được Chứ không phải cãi để thắng Phụ nữ trưởng thành Không cần nói cho sướng miệng Mà phải dùng trí tuệ và hành động Vừa cương vừa nhu khoản dung nhưng vẫn đủ nghiêm khắc Để giành được sự tôn kính và thừa nhận Xuất phát từ tận đáy lòng của đối phương Chứ không phải sự vỗ về nông cạn Mấy năm trước Cả nhà cùng theo dõi bộ phim Tình yêu nông thôn Tôi nói với ông xã Những nhân vật trong bộ phim này đều rất chân thực Chỉ riêng hai vợ chồng Vương Tiểu Mộng và Tạ Vĩnh Cường Đối xử với nhau quá khách sáo Em vẫn thích kiểu như Tạ Lan và Bì Trường Sơn hơn Không vui lập tức mở miệng bảo đối phương Tránh ra Anh ấy chỉ nhẹ nhàng đáp một câu Là phong cách của em Từ yêu đến kết hôn Trong vô số lần cãi vã Từ to, chuyện to tới chuyện nhỏ của hai chúng tôi Anh luôn ngồi vững vàng Ở vị trí Á, vị trí á quân Bởi vì tôi mới là tướng quân Luôn chiến thắng Tôi lãnh trí hơn, ngày buồn nhanh nhẹn hơn, nói lý nói tình gì cũng rành hơn anh. Mỗi lần cãi nhau, anh còn chưa kịp phản ứng là tôi đã nói một hồi một hồi khiến anh á khẩu. Tôi vẫn luôn vô cùng tự hào về bản lĩnh này. Nhiều lần anh bị tôi làm cho tức tới mức bất lực, chỉ biết cười khổ. Sao em có thể tên là Lý Ái Linh nhỉ? Em nên tên là Lý Bất Giảm, những người mà họ lý đều chẳng bao giờ chịu nói lý cả. Về sau càng ngày càng ác liệt, kiểu người đã quen thắng như tôi không thể nào chấp nhận được việc mình thua, dù có lý hay vô lý, tôi kiểu phải giành chiến thắng bằng khí thế và to mồm. Tôi vẫn sinh giọng đã cao, hệ tranh cãi là ẩn điệu lại vụ cùng vô thức vút lên quãng tám, ban mày lạnh lùng, phùng má trợn mắt, tức giận bừng bừng giống lên như sứ tử Hà Đông. Có người nói, cãi vã là tiêu chuẩn kiêm nghiệm hôn nhân có hạnh phúc hay không, cứ đấu vài chiêu trong hôn nhân, bạn sẽ biết Thế nào là cãi nhỏ tăng tình cảm Cãi lớn hại sức khỏe Mà cãi liên cuồng thì hồn tiêu phách tán Tần suất cãi nhau ngày càng dày lửa giận ngày càng mạnh Chiến tranh lạnh ngày càng dài Tình cảm ngày càng nhạt Cuối cùng vào một khởi khắc liên cuồng nào đó Tôi vô cùng buồn bã nhận ra rằng Chúng tôi không giống hai người thân chung chăn gối mà giống như kẻ thù không đội trời chung Những người độc thân không bao giờ hiểu Hai người vốn yêu đương như thế Sao lại có chuyện để cãi nhau nhiều đến vậy. Khi bị kẹt trong vô vàn những chuyện nhỏ nhặt của hôn nhân, bạn sẽ nhận ra rằng chuyện để cãi nhau nhiều không đáng sợ. Hồi con trai được hơn 2 tháng tuổi, 2 tuổi, thằng bé thường xuyên bị đau bụng một cách kỳ lạ, đi khắp các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân. Trung y chẩn đoán là triệu chứng điển hình của suy tỳ vị. Tôi sót con lại lo lắng, liền đặt ra quy định trong nhà, không được phép cho thằng bé ăn bất kỳ đồ ăn lạnh nào, đồng thời kiên trì thường ngày cứu nhiều vậy mà cơn đau bụng rất lâu không lặp lại nhưng mọi thứ đều bị một hành động của ông xã hủy hoại hoàn toàn cuối tuần ông xã lấy xoài từ tủ lạnh ra cắt một nửa cho con trai ăn ngay chiều hôm đó thằng bé bắt đầu đau bụng tôi tức muốn xì khói chỉ hận không thể dỡ cả nóc nhà đi tôi tức giận mắng mỏ một tiếng đồng hồ đủ mọi lời cáu bẩn đều thốt ra cả Chỉ hận không thể lập tức lôi anh ấy đến cục dân chính Ký đơn ly hôn sau đó phủi mông bỏ đi Nhưng trong khoảnh khắc quay người Tôi nhìn thấy bộ dạng ung dung hoàn toàn chẳng vận tâm của anh ấy Khiến tôi bỗng dưng trở thành một chú hề ngúc ngách Nổi giận lôi đình nói tới một miệng khô khốc Vùng tay vùng chân nửa ngày Đối phương chẳng buồn tiếp chiêu Tại sao không tiếp chiêu? Vì đối phó có cho có lệ Tại sao lại làm cho có lệ? vì không đánh trúng điểm yếu của anh ấy. từ nhỏ anh ấy chỉ tin vào tây y, hoàn toàn không tin cái gọi là suy tỳ vị. do đó anh ấy cho rằng không cho rằng nguyên nhân gây ra đau bụng có liên quan đến món xoài trong tủ lạnh. lần đầu tiên tôi có cảm giác những ưu thế của mình trong cãi vã như âm vực, trêu tức, gào thét, thủ đoạn đều đi đến bước bế tắc. làm thế nào bây giờ? cái khó là cái khôn. lần này tôi không gào thét, quát nạt nữa mà gắng sức kiềm chế cảm xúc, nhận nhị sự bất mãn, dùng giọng hòa nhã, bình thản nhất để muốn nói với anh về nguyên lý của chung y. Nói hết nước mắt cái, ta nửa ngày anh ấy vẫn bán tín bán nghi, không ngừng đặt câu hỏi. Em xem con của em ho đấy, họ đấy, từ giờ ăn kem uống nước lạnh chẳng sao chẳng bị gì. Thằng bé nhà hàng xóm lê đao xoay, đưa cái gì cũng ăn chẳng phải vẫn khỏe mạnh mập mạp đấy à? tôi vận dụng hết những kiến thức trung y mà mình tự học được cùng lý thuyết massage cho trẻ em giảng giải cho anh nghe và những kinh lạc chính âm dương ngũ hành phân tích mối liên hệ giữa thể chất của trẻ nhỏ sự di truyền đẻ sinh cùng việc chăm sóc nuôi dưỡng thậm chí cả những trường hợp massage cho trẻ em mà tôi học được cuối cùng tôi đặt một tập tài liệu về dưỡng sinh trong trung y massage và ngải cứu cùng sổ ghi chép của mình trước mặt anh chính thức bảo đây là việc mà em làm được trong mấy tháng nay Cuối tuần anh ngủ trưa, em đi học massage. Tám giờ tối anh xem TV chơi game, em đang xóa bóc cho con. Mười giờ, mười hai giờ anh ngủ say, em vẫn tiếp tục trường cứu cho con. Em có quyền phát ngôn trong chuyện này hơn anh, không phải vì em là mẹ của thằng bé, mà vì em đã tìm hiểu nhiều hơn anh. Về mặt anh bối rối ngượng ngùng, em bất quá. So với em, anh đúng là còn thiếu sót. Anh thiếu sót, em không trách anh. Nhưng anh phá hoại thành quả lao động của em Để sự tùy tiện và vô tâm của mình Tổn hại tới sức khỏe của con Em không cho phép điều đó Nếu anh có gợi ý nào tốt hơn Có thể đưa ra Nếu không, xin hãy kiên trì theo cách của em Lần này tôi rất hùng hồn Quyết không nhiệm vụ Anh gật đầu đồng ý Giả Hiệu sẽ ủng hộ tôi Bụng dạ thằng bé cuối cùng cũng có chuyển biến tốt sau vài tháng kiên trì của tôi Trong thời gian đó, có một lần bố mẹ chồng lên chăm sóc cháu Bố Trần vẫn không chấp nhận chuyện mát xa, không chịu đưa thằng bé đi Tôi không muốn xung đột trực tiếp với bố mẹ chồng Nên đã gọi điện cho ông xã đang đi công tác ở thượng Hải Đá quả bóng về phía anh ấy Anh ấy vui vẻ đón lấy Mười phút sau thông báo với tôi Bố mẹ chồng đã đưa thằng bé đến trung tâm mát xa rồi Cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc cuộc tranh chấp không ngừng nghỉ trong vấn đề này Đạt được thỏa thuận chung trước đó chưa từng có Tôi biết mình đã thắng trong canh bạc này Nhưng thắng lợi đó không phải cãi thắng Đơn thuần như ngày trước Mà là giành được sự công nhận, thấu hiểu và tôn trọng của anh ấy Kinh nghiệm lần này tôi giành được rất nhiều lần Cũng thu hoạch được nhiều lần giành được Tôi đó Điều đó khiến tôi cuối cùng cũng hiểu ra Chiến thắng mà tôi muốn là tìm điểm chung khác biệt Cố gắng vì mục tiêu chung Chứ không phải kiểm chứng xem anh có phục tùng mình hay không Một cuộc tranh cãi thất bại Kết cục điển hình chính là Bên Nam chán nản chấp nhận thua cuộc Được được, coi như anh sai Em nói gì cũng đúng, được chưa hả Bên nữ vẫn không chịu buông tha Bồi thêm mấy câu Thái độ đó của anh là sao Thế nào anh coi như là anh sai Vốn là lỗi của anh mà Bên nam không nhịn được nữa mà nổi khùng Anh đã thừa nhận là anh sai rồi Em còn muốn thế nào nữa Còn chưa thôi à Bên nữ đẩy sự việc lên một tầm cao mới Anh quát gì chứ Anh thử hét lên lần nữa với tôi xem nào Việc cãi vã giữa đàn ông và phụ nữ Đàn ông cãi lý, đàn bà cãi tình Đây chính là điểm khác biệt Căn bản giữa tư duy của nam và nữ Thứ đàn ông cần là nói cho rõ ràng Thứ đàn bà cần là thái độ của anh có tốt không Có yêu tôi hay không Đây cũ chính là điểm yếu và nhược điểm thường thấy ở phụ nữ. Cãi mãi, cãi cãi mãi, bắt đầu đi xa chủ đề, trở thành chút xá cảm xúc, cuối cùng dùng cơn tức giận chiến trách lách, khóc thét, khóc lóc ép đàn ông thỏa hiệp, giành được chiến thắng. Về mặt tâm trạng, thực ra hoàn toàn không có ích gì trong việc giải quyết vấn đề. Tôi từng đi rất nhiều đường vào, đường đụng tường vô số lần, cuối cùng bế hiểu, Tề gia cũng giống Trị quốc, đạo lý giống nhau. Dùng tình cảm để cảm hóa người khác Dùng đạo lý để người khác hiểu Vừa cứng rắn vừa bềm mỏng Vừa qua rung vừa nghiêm khắc Đàn ông giống như trẻ con việc gì không giải quyết được Thì muốn trốn tránh Không tránh được thì muốn bỏ mặc. Phụ nữ động chút là gào thét phát điên Chỉ khiến họ tê dại, chán nản, phản nghịch Người tốt tính thì ngoài mặt nốn nhường xin lỗi Lần sau gặp phải cùng một vấn đề Vẫn thế Người xấu tính thì giống đứa trẻ ngỗ nghịch Một mực đối đầu với bạn Bạn càng mực bộ anh ta càng thấy thích thú Cái giá phải trả cho việc cãi vã rất cao Mỗi lần nổi giận Phụ nữ sẽ mọc thêm vài cái mụn bạc thêm vài sợi tóc Nếp nhằn cũng tăng theo Năm tháng như nước chảy Chúng ta thật sự muốn cuộc sống trôi qua Trong cãi vã vô nghĩa Thực ra trong hôn nhân thắng hay thua không quan trọng Giải quyết vấn đề mới là mối chốt Muốn giải quyết vấn đề Chỉ dựa vào tâm trạng Sự tùy tiện, tình hay không tình Yêu hay không yêu thì vô ích Phụ nữ trưởng thành không cần nói cho sớm miệng Mà phải dùng trí tuệ và hành động Vừa cường vừa nhu Hoàn dung nhưng vẫn đủ nghiêm khắc Để giành được sự tôn kính và thừa nhận Xuất phát từ tận đáy lòng của đối phương Chứ không phải sự vỗ về nồng cạn Hảo hán không nhắc đến cái rũ năm xưa Người phụ nữ tốt không tranh thắng lợi nhất thời Cãi vã cũng là một cách tu hành trong hôn nhân Thứ chúng ta cần là giành được Chứ không phải chỉ là thắng chấm dứt tình trạng con trai bám với mẹ là sứ mệnh của phụ nữ chúng ta ở thời đại này không nên vì cảnh ngộ và trải nghiệm của bản thân mà ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời của con hãy để con cái chúng ta sống trong ánh nắng mặt trời ấm áp học được sự bình đẳng và tôn trọng thật sự tôi hẹn cô bạn đi ăn trưa đúng giờ cao điểm quán ăn chật ních người chỗ người bị dồn sát lại khá lại khá sát gần như hai bàn ghép lại thành một Bạn bên cạnh có ba cô gái đang trò chuyện về một việc trong nhà Chúng tôi nghe rõ một một Đầu tiên cả nhà nông xã Chẳng làm một chút việc nhà nào Đời chết đi được Đều tại mẹ anh ta chiều hư Ông chồng mình cũng thế Hôm trước vừa cãi nhau xong anh ta về mách mẹ cờ đấy Sao cũng hút về ở Cùng mẹ luôn đi Bà mẹ chồng mình còn cực phẩm hơn Đến nhà chẳng bao giờ báo trước Nấu cơm chỉ nấu món con trai bà thích Hà ha hà ha, đúng là nực cười ăn được nửa chừng lại nghe họ bắt đầu nói đến con cái. Mình phải dạy con, sau này nhất định kiếm thật nhiều tiền, tùy ý muốn chọn vợ kiểu gì cũng được, muốn thế nào có thế đấy. May mà con chúng ta đều là con trai, chẳng thiệt được, sau này dù có ly hôn cũng vẫn có giá, vẫn có giá. Cậu xem con mình lớn thế rồi, về vẫn cần gũ dưới mình nhất, bố hay ông bà nội chẳng là gì. Thật sự không nghe tiếp nổi nữa, các cô rõ ràng là tiêu chuẩn kép đấy. Không thể không nói. Một mặt bắng chửi những ông chồng bám váy mẹ Một mặt nuôi dưỡng con mình thành một người đàn ông bám váy mẹ Đây chính là điểm mâu thuẫn Nhưng không nhận thấy của rất nhiều phụ nữ Trung Quốc thời nay Nhắc đến đàn ông bám váy mẹ Nếu những người phụ nữ bị tổn thương bởi kiểu đàn ông này Nắm tay nhau lại có khi bao quanh được cả một vòng trái đất Trên mạng, những topic than phiền về đàn ông bám váy mẹ nhiều không kể xiết Cha mẹ bảo sao nghe vậy, nói gì nghe nấy Kết hôn rồi vẫn phải sống cùng cha mẹ tiềm kiếm được giao cho mẹ giữ. Cả đời tin vào chế lý vớ vẩn, vợ có nhiều, mẹ chỉ có một. Còn có những anh chàng kỳ quái tới mức nhất định phải ngủ cùng một giường với mẹ, phải tắm và kỳ lưng cho, đọc xong đúng là được mở rộng tầm mắt. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ dũng cảm đứng ra nói lên suy nghĩ của mình, chứng minh rằng không nên lấy những chàng trai bám váy mẹ. Chúng ta thật sự vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ hiện đại như vậy có chung một nhận thức Tự giác bật chế độ đề phòng với những thứ chất lượng thấp này Đúng là tiến bộ của thời đại Cũng là sự thức tỉnh trong ý thức của phụ nữ Chúng ta chẳng còn phải vì thân phận đã kết hôn Và phụ thuộc vào người đàn ông nào đó Đi theo con đường muốn mòn lấy chồng mới có được cơm ăn áo mặc Lựa chọn một người đàn ông không mang lại cuộc sống tình cảm chất lượng Chịu đựng một cuộc hôn nhân đau khổ Tôi làm chủ cuộc đời mình Đây chính là hình ảnh của phụ nữ thời đại mới nhưng sự tiến bộ của phụ nữ thời này không chỉ nằm ở việc mắng mỏ cà thán đàn ông bám váy mẹ, từ chối họ phản kháng họ, cải tạo và vứt bỏ họ mà nằm ở chỗ dù chúng ta có từng bị họ tôm tổn thương hay không đều dám tự kiểm điểm, cảnh tỉnh, nhìn rõ vết xe đổ của đời trước trong việc giáo dục đời sau không chấp nhận tạo ra một người đàn ông bám váy mẹ thế hệ kế tiếp nữa phụ nữ luôn hối hận lúc đầu không nên trách mình mù mắt nên mới lấy một người anh chàng bám váy mẹ chịu gấp dễ thì thực ra có thể tìm thấy nguyên nhân từ việc bản thân chúng ta. Tác điểm lớn nhất của một anh chàng bám ví mẹ là lấy lòng, nghe lời, dễ kiểm soát. Phụ nữ chọn anh ta có lẽ do lúc đầu vẫn còn mê thơ tin rằng chỉ cần mọi người, người bỏ ra chút tình yêu thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ Dù biết trên núi có hổ Nhưng vẫn lên núi Nhiều hơn cả là những người phụ nữ Cố gắng tỏ ra độc lập kiên cường Nhưng từ trong sân tủy đã thiếu tình yêu Bước vào cửa nhà anh ta Rồi thấy sâu như biển Lấy rồi mới biết Đằng sau người đàn ông dăm dắt nghe lời bạn này Là bà mẹ chồng mạnh mẽ Thích điều khiển hơn cả bạn Giữa họ mới là mối quan hệ tình nhân Còn bạn luôn là kẻ xâm lược Kẻ chưa chen ngang Người đàn ông ấy Khi phải lựa chọn giữa bạn và mẹ luôn chọn khi sinh bạn, để bạn phải chịu ấm ức. Một thời gian dài bạn không thấy hy vọng, lại chẳng nhận được sự thương xót lẫn ủng hộ trong tình cảm này, đành gửi gắm mọi kỳ vọng vào con mình. Vô tình, bạn dẫn lên vết xe đồ của mẹ chồng, đi con đường mà đã từng đi. Con trai trở thành trụ cột trong cuộc đời bạn, là người đàn ông đáng tin và đáng để bạn nương tựa nhất trên đời này. 30 năm sau, khi con chuẩn bị đón một người phụ nữ khác trong cuộc đời Bạn sẽ giống như bà mẹ chồng bây giờ, coi giống như mẹ chồng bây giờ, coi con dâu như kẻ thù không đợi chơi chung Đây mới chính là vòng tuần hoàn đáng sợ nhất Tôi phát hiện ra vấn đề này trong quá trình nuôi dạy con trai Lúc con trai còn nhỏ, cả nhà tôi hay treo con, con yêu ai nhất trên đời, mẹ Thế sau này lấy vợ thì sao, vẫn yêu mẹ Sau này, sau mấy lần như thế, tôi giật mình nhận ra sai lầm Đối với người lớn, đó chỉ là trò đùa, nhưng đứa trẻ con chưa phân biệt được, đối với nó, đây là bài học vô lòng và sự dẫn dắt. Bắt đầu từ năm con 4 tuổi, tôi được con đến các buổi tụ tập với các chị em bạn dì, lần nào cũng yêu cầu con phải chuẩn bị một món quà nhỏ cho họ, có thể là một nhánh hoa, có thể là một tờ giấy dán, một thanh chocolate. còn có một cô bạn đứa là bạn học ở trường mẫu giáo, hai đứa chơi rất thân với nhau từ năm ngoái. Mỗi lần đưa con trai đi du lịch Ông xã đều nhắc con chọn quà mang về cho bạn Thằng bé kì bo Thứ mình thích Như thường không nỡ chia cho người khác Chúng tôi bảo, Con tặng bạn rồi sẽ mua cho con cái khác Nếu con vẫn không chịu Tôi cũng đồng ý để con chọn món khác Nhưng chúng tôi muốn xác lập ý thức này cho con ngay từ nhỏ Không chỉ là chia sẻ giữa bạn bè mà còn là sự tôn trọng với nữ giới Còn về sau này Thằng bé liệu có trở thành một anh chàng sợ vợ hay không, tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết, một người đàn ông có giáo dục, có tố chất, biết tôn trọng phụ nữ, có phong thái quân tử mới tìm được một người phụ nữ đẳng cấp, có giá trị, quan đợi, điểm tương đồng, mà như thế anh chàng sẽ càng có cơ hội hơn trong việc xây dựng gia đình lành mạnh, càng có nhiều khả năng được tận hưởng một cuộc sống tình cảm chất lượng cao. Tôi không để mình nuôi dạy thêm một anh chàng bám ví mẹ nữa nên tôi không cần phải lo lắng sau này mình về già liệu con có lấy một bà vợ đanh đá lúc nào cũng xung xẻ với mình không. Chúng ta mày nói đến đàn ông bám váy mẹ, lẽ nào có lại không có đàn bà bám váy mẹ ư? Đương nhiên là có. Tôi quen với một cô gái, bố mẹ khá giả, chọn con dề giống như tỷ võ chiêu thân. Yêu cầu đằng trai phải có nhà có xe, hơn nữa nhà phải mua trả thẳng, phải đảm bảo cho con gái họ về sau không cần làm việc nhà, phải thuê giúp việc bú tuần ít nhất được về bố mẹ ở hai ngày. Tóm lại, con gái họ dù có lấy ai cũng là hạng bình mà lấy, ai cưới con gái họ cũng đều phải đũa mốc choi mâm son. Cô gái đó đến giờ vẫn sống như tiểu thư công chúa, không ăn cơm nhân gian, nhìn anh chàng nào cũng không thấy thuận mắt. Căn sau mỗi chàng trai gia trưởng là bố bà, mẹ gia trưởng, là ông bố bà mẹ gia trưởng. Đằng sau mỗi cô nàng, anh chàng bóng váy mẹ cũng là một cặp vợ chồng nuôi chiều con vô độ. Nói cho cùng, cả nhà đều là những đứa, đứa trẻ to xác, chúng ta không thể mắng mỏ những anh chàng bám ví mẹ vừa nuôi dạy ra một thế hệ sau so giống họ. Không thể vừa oán trách chồng mẹ chồng lại vừa vô tình bắt chước mẹ chồng. Sự dũng cảm thật sự là dám sửa chữa, chấm dứt sai lầm đi về hướng đúng đắn. Không nên vì cảnh ngộ và trải nghiệm của bản thân mà ảnh hưởng đến quỹ đạo của cuộc đời con. Hãy để con cái chúng ta sống trong ánh mắt trời ấm áp Học được sự bình đẳng và tôn trọng chân chính Đó mới là sự trưởng thành và tiến bộ thật sự của phụ nữ thời này Phụ nữ 30 Ai chẳng từng là tù nhân của cuộc sống và hôn nhân Làm mẹ là một con đường hạnh phúc Nó khiến cuộc đời chúng ta thăng hoa Từ đó có được những trải nghiệm đá chiều không bao giờ lặp lại Làm mẹ cũng là con đường đã bước lên là không thể rút lui Nó giúp chúng ta vứt bỏ sự chìm đắm và hồi tưởng với quá khứ Chỉ có thể cắm cúi đi về phía trước Trong lời tựa của cuốn sách thứ hai Bạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình Tôi đã viết Tôi thường cảm thấy cuộc đời của mình thật sự bắt đầu từ năm 30 tuổi Bởi vì vào năm đó tôi trở thành người phụ nữ với nhiều vai trò Con gái, vợ, mẹ Những áp lực đến từ nhiều phía sức đời trưởng thành Áp lực của tôi không chỉ đơn thuần là mình đã 30 tuổi mà là những phẩm phận lẫn trách nhiệm gắn liền với độ tuổi này. Trong điều tra về áp lực có tính toàn cầu được một nhãn hành tiến hành cho thấy, phần lớn người Trung Quốc cho rằng 30 là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, còn với phụ nữ lại là độ tuổi chấm dứt thời kỳ tươi đẹp nhất. Tại sao nhiều người đều có nhận định như thế? Bởi vì từ 27 tuổi đến 30 tuổi gần như là quãng thời gian với nhiều chuyển biến quan trọng mà mỗi người phụ nữ sau khi trưởng thành phải đối mặt. Cho dù nó là độ tuổi hoàng kim của phụ nữ Cũng tuyệt đối không phải giai đoạn nhẹ nhàng Phần lớn Phụ nữ thành thị đều đưa đón con đầu lòng Vào độ tuổi trên 30 Trên dưới 30 Nhưng bà mẹ nhanh hơn thì đã sinh đứa con thứ hai rồi Sau đó thì sao Sình chỉ một khắc Nhưng nuôi cả đời Đếm không xuể có bao nhiêu người từng hỏi tôi Phụ nữ làm thế nào cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp Câu trả lời của tôi luôn khẳng định chắc nịch Chỉ có lựa chọn không có cân bằng. Những người phụ nữ may mắn có được ông trợ, ông bà trông con giúp, muộn nhất là năm tháng sau khi sinh cũng sẽ trở thành bà mẹ công sở như tôi. Cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục đã phải đi lại thăn thoát trong thang máy của các tòa nhà văn phòng, túi sách đổi thành kiểu túi khoác như cửa của hòa thượng, phải đựng túi đá, máy hút sữa và túi giữ nhiệt, hoặc chọn cai sữa sớm cho con để tiện cho việc đi công tác. Tôi quay trở lại làm việc sau khi sinh 3 tháng Vì trước khi sinh tôi đã nghỉ dưỡng thai 2 tháng rồi Để tôi làm việc yên tâm Cha mẹ tôi phải từ quê lên thanh đảo giúp tôi trông con Cuối năm là giai đoạn tôi bận nhất hễ đi công tác là mời Ngày nửa tháng tôi đành phải để cha mẹ đưa con về quê Và khi tôi đã làm xong những công việc cuối năm Như đánh giá, thăng tiến, hội nghị tổng kết Được tất niên, mong ngóng tới kỳ nghỉ để về đứa con Về với con, thi nhận được những cái xua tay và khóc lóc của đứa trẻ không muốn mẹ. Sự chua xót ấy không ngôn từ nào diễn tả được. Không phải tôi không hiểu, trẻ con cần mẹ bên cạnh, trước 3 tuổi điều quan trọng nhất là phải xây dựng được cảm giác an toàn cho trẻ. Nhưng sự thực là tôi còn có những nhu cầu về vật chất, muốn cho con có được cuộc sống tốt hơn. Tôi còn có những trách nhiệm phải gánh vác, muốn cùng chia sẻ với ông xã áp lực nuôi gia đình trả nợ. Tôi còn có những ước mơ của riêng mình, muốn vì bản thân mà kiềm chế hơn chút nữa. Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ, nhưng cũng nhiều lần ép buộc bản thân Bạn nói sinh nở không ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của phụ nữ Đó là lời nói dối Tôi từng thấy vẻ mặt bối rối và đầy tội lỗi của nữ đồng nghiệp Khi gặp sếp xin nghỉ phép để tham gia hoạt động cùng con Cũng từng có nhân viên nữ thổ lộ với tôi rằng Mặc dù biết mức độ hài lòng của khách hàng là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá KPI Nhưng đã gửi con ở lớp trông trẻ 2 tiếng rồi ông xã lại thường xuyên đi công tác, cô ấy đành phải tan làm đúng giờ về nhà. Còn có nữ đồng nghiệp mới lần đầu làm mẹ khóc lóc trước mặt tôi, vì muốn giữ công việc và có thu nhập đành phải gửi con lên cho bố mẹ chồng ở xa chăm nuôi. vô số đêm tối, trái tim người mẹ bị những nỗi nhớ xé tan thành trăm mảnh. Tôi biết, họ đều cố gắng hết sức rồi. giữa một nhân viên tốt và một người mẹ tốt, không thể nào vẹn cả đôi đường. bà mẹ siêu nhân người Nhật Yoshida Honami đã đưa hai người con đến cùng đến Harvard và giờ sáng dậy học bài trong thời gian du học cô ấy sinh thêm thứ ba và thứ tư sau khi tốt nghiệp về nước cô ấy lại lấy bằng tiến sĩ đại học Nagoya lúc cuốn sách bán chạy được xuất bản đứa con thứ năm cũng ra đời Sheryl Sandberg giám đốc điều hành mạng Facebook nghiêm túc giới hạn thời gian làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ rưỡi chiều thời gian còn lại thuộc về gia đình và con cái. Người phụ nữ xuất sắc Dương Lan có hai con, thành lập một hệ thống hỗ trợ gồm lái xe, giúp việc và bố mẹ hai bên, giống hệt một công ty ở nhà. Rất tiếc, họ đều là mẹ nhà người ta. Còn chúng ta vẫn là những người phụ nữ công sở mệt mỏi cố gắng vì sổ tiết kiệm, băn khoăn bất an vì việc mua nhà ở khu vực gần trường học, hoang mang lo lắng vì nguy cơ tuổi 30. Điều duy nhất có thể làm là hy sinh giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của mình dốc lòng dốc sức dành cho con cái Sự đồng hành chất lượng cao Gắn hết sức mình để bù đắp cho sự thiếu sót và ái nấy Làm bà mẹ toàn thời gian có nhẹ nhõm hơn không? Không những không thoải mái nhẹ nhõm Mà thậm chí còn khó khăn hơn cả người đi làm Thời gian làm việc một tuần 7 ngày một năm 365 ngày không nghỉ Lúc nào cũng ở chế độ sẵn sàng 24 trên 24 Không bao giờ có sự thăng tiến để cổ vũ Không có tiêu chuẩn đánh giá Không có tiền thưởng thành tích Muốn có một câu khen ngợi và thừa nhận Đều là giấc mơ anh hùng trong cuộc sống mệt mỏi Họ tồn tại như siêu nhân Nhưng lại bị phớt lời như con sâu cải kiến Nhìn thì tưởng thoát được Nhưng vất vả lo lắng nơi công sở Thực tế còn phải gánh chịu những áp lực tâm lý nặng nề hơn Bất an vì không có thu nhập hoang sợ vì tụt hậu Buồn bã do quan hệ xã hội hạn hẹp tự thi vì kém nhạy bén về mặt tin tức, thậm chí còn phải chịu đựng những lời đàm tiếu của người nước ngoài, của người ngoài, ánh mắt lườm nguýt của mẹ chồng, sự chán ghét lặng lẽ của ông xã và những lời so sánh vô tình của chính con mình. Hệ thống đánh giá giá trị của xã hội này chưa từng được thiết kế cho những người làm mẹ toàn thời gian. Đáng buồn hơn là trong tiêu chuẩn đánh giá của người đời, con tồn tại một dây chuyền khinh thường vô hình. Bà mẹ toàn thời gian coi thường bà mẹ đi làm Lúc con cần bạn nhất thì bạn không ở bên mình Thật quá ích kỷ Bà mẹ đi làm thì coi thường bà mẹ toàn thời gian Có con liền chẳng có chí tiến thủ Vứt bỏ bản thân Không cầu tiến gì cả Cứ như mẹ toàn thời gian và mẹ đi làm Nhất định phải khinh bỉ lẫn nhau Mới có thể làm nổi bật sự đứng đắn Và yêu việt của bản thân vậy Cùng là phụ nữ sao phải làm khổ nhau như thế Dù là bà mẹ đi làm Hay bà mẹ toàn thời gian Đều chỉ là hình ảnh thu nhỏ xíu Trong thế giới rộng lớn này Bao nhiêu người phụ nữ làm mẹ toàn thời gian cũng từng là đóa hồng tiên cường dạo bước nơi công sở Bao nhiêu bà mẹ đi làm cũng là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc Chẳng qua là sau khi làm mẹ, chúng ta hiểu được rằng liều mạng cố gắng cần nhiều dũng khí thế nào làm một người mẹ mạnh mẽ phải quyết liệt ra sao Những bà mẹ toàn thời gian có nỗi khổ sở chua sót chẳng ai thấu hiểu Còn những bà mẹ đi làm cũng có khó khăn chẳng ai hay làm mẹ là một con đường hạnh phúc, nó khiến cuộc đời chúng ta thăng hoa, từ đó có được những trải nghiệm đa chiều không bao giờ lặp lại. Làm mẹ cũng là một con đường bước lên là không thể rút lui, nó giúp chúng ta vứt bỏ sự chìm đắm và hôi tưởng với quá khứ, chỉ có thể cắm cúi để về phía trước. Có mấy người đã thành lập gia đình, gia lập thất và chưa từng tù nhân của cuộc sống và hôn nhân, nửa đêm chỉ biết ôm đau khóc đầy đau khổ, ôm đầu khóc đầy đau khổ, có lẽ. Đây chính là khó khăn của tuổi 30 Nó không phải kết thúc Chỉ là mở đầu Chúng ta hăng hái đi làm Dốc hết tâm huyết để làm mẹ Chúng ta vẫn ao ước được là chính mình Mà không hối hận, không hoán trách Ngã ở đâu, đứng lên ở đó Tôi nghĩ đây chính là lý do vì sao Dù bên ngoài gió rít ao ao Cuộc sống áp lực chồng chất Nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng Khóc xong rồi lại mỉm cười và đi tiếp để những người phụ nữ mẹ mẹ sống tốt hơn chính là thay trời hành đạo. Loạng choạng nơi nồng, hong chân mệt mỏi, dẫy rựa giữa bùn đất nhơ nhốc. Họ giúp tôi thấy, cố gắng không đơn thuần là một khẩu hiệu hời hợt mà là những hành động chân thực. Sau khi bị cuộc sống vùi dập, số mẹ chiều người, họ vẫn không từ bỏ. Chuyện của người phụ nữ ấy, tôi được nghe mẹ kể từ rất nhiều năm trước. Khôi con trẻ và khá gợi nhìn Hai vợ chồng đều là giáo viên trung học trong thị trấn nhỏ của chúng tôi. Họ có tri thức kiểu lễ nghĩa, kính trọng lẫn nhau. Thì ấy cuộc sống chưa có khoảng cách giàu nghèo, nhận lương giống nhau, cuộc sống như nhau. Nhà bà luôn sạch sẽ gọn gàng hơn những nhà khác, trên giá sách bày những cuốn văn học cổ điển, trong ống bút luôn có bút máy. Người phụ nữ như vậy vốn có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, từ từ già đi cùng thị trấn nhỏ. Cho đến khi cách mạng còn nhú mầm ra. Bộ hồng lâu mộng bà yêu thích bị coi là dâm thư danh phận nhà giáo nhân dân của bà bị coi là Xú lão kiểu Bà bị hồng vệ binh Vẻ ngoặt cánh tay lùi xuống khỏi bục giảng Đấu tổ công khai Đấu tố công khai Chồng bà vốn yếu đuối Không chịu được sỉ nhục cả về tinh thần lẫn Thể, thể xác, mút hận mà chết Rất nhiều hồng vệ binh từng là học sinh của bà Những đứa trẻ choi choi đấu tố cô giáo mình Không biết nặng nhẹ Không hề nương tay Bà bị ép đứng trên chiếc ghế cao Bị lũ học sinh tung chân đá xuống Rồi lại ép bà phải đứng lên Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần Có kẻ nhấc bổng chiếc ghế dài lên Đập mạnh vào tấm lưng duyên dáng thẳng tắp của bà Bà không hề khóc Chỉ có dòng máu từ đôi môi cắn chặt Men theo khóe miệng chảy xuống Mặt bà không chút cảm xúc Tóc bị người ta giật ra từng nắm Từng nắm một Mỗi lần nghe đến đoạn này Trái tim tôi đều đau tới quặn thắt Giống như trong phim Mối tình đầu của tôi, đám người thu cách luôn có những suy nghĩ độc ác với người phụ nữ xinh đẹp, thường khiến họ đố kỵ. Bà giống như Mariana vì quá xinh đẹp mà phải chịu bao nhục nhã. Tôi không thể nào tưởng tượng được trong thời đại tiên của ấy, những con người nóng nảy kia lại đối xử như thế với một người phụ nữ yếu đuối, càng không dám tưởng tượng. Bà mang nỗi tuyệt vọng nặng nề tới mức nào khi ngày ngày phải đối mặt với địa ngục. Mẹ kể, bà rất kiên cường, chịu đựng được tất cả. Tới khi cách mạng văn hóa kết thúc Đời sống sản xuất trở lại trật tự bình thường Chính phủ bắt đầu tiếp nhận đơn kêu hoan của người dân Bà một mình mang theo chứng cứ Chỉ mình bà có Cũng chính là toàn bộ sự nhục mạ nhã của bà Những nắm tóc bị giật khỏi đầu Viên đá rinh máu khi bị đập vỡ đầu Quần áo bị xé rách Những trang còn sót lại của bút ký Thời đi học bị thiêu hủy Vượt qua khó khăn Cuối cùng cũng đòi lại được công bằng cho mình và chồng Thời gian đã biến bà thành một bà cụ Khi nói chuyện với hàng xóm Nhắc đến những năm tháng thối thăm trong cuộc đời đó Bà bảo Mình từng nghĩ đến cái chết Nhưng cuối cùng vẫn kiên cường sống tiếp Mặc dù không nhìn thấy Hy vọng trong bóng tối Nhưng chỉ cần cố gắng vượt qua được Mọi thứ sẽ tốt lên Bệnh tật khiến bà mất đi sự duyên dáng Nhưng bà vẫn đọc hồng lầu bộng Viết thư pháp Được trường đại học dành cho người già mời làm giảng viên mái tóc bạc phơ Mặc chiếc áo đỏ Chẳng còn nhìn thấy dấu vết của khổ đau để lại giống như một đóa hoa nở muộn. Trong group độc giả có một bà mẹ, tôi quen cô ấy khi vừa lập nick trên quy chat. Cô ấy một mình nuôi dạy đứa con bị bại não, chồng vứt bỏ hai mẹ con ra đi không một lời từ biệt. Bố mẹ chồng đổ hết trách nhiệm cho cô ấy, cắt đứt quan hệ, không thèm không hỏi. Cô ấy không thể đi làm, dựa vào trợ cấp xã hội ít ỏi và sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ để nuôi con trong năm năm liền. Cuộc sống hàng ngày là đưa con đi làm trị liệu chăm sóc việc ăn uống, vệ sinh của con. Càng lớn con càng nặng, hàng ngày cô ấy còng đưa trẻ leo lên tầng, mồ hôi đẫm lưng, hai chân run rẩy. Thời gian duy nhất thuộc về bản thân là buổi tối sau khi đứa trẻ ngủ, có thể lặng yên ngồi xuống, lướt mạng đọc những bài viết mình yêu thích. Bỗng nghi một thời gian không thấy cô ấy bình luận, tôi lại nhớ gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình. Cô ấy luôn rất bình thản, chưa bao giờ kêu khổ hay than thở, chỉ nói thường con vì không thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy, tôi đều rất buồn, luôn nghĩ xem nền giúp của ấy thế nào. Nhưng cô ấy còn ăn ngủ ngược lại tôi rằng số phận cho mình cái gì là điều không thể lựa chọn. Cô ấy đã tận tâm tận sức vì bệnh tình của đứa trẻ, giờ về cơ bản cũng đã ổn định. Chuyên gia đã đưa ra thời gian còn lại của đứa bé rồi. Cô ấy chấp nhận hiện thực. Cô bảo cuộc sống sau này cố gắng sống thật tốt là được. Hồi năm trước tôi quen một cô gái khởi nghiệp, nhỏ hơn tôi vài tuổi, bay qua bay lại giữa Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, bàn dự án, kêu gọi đầu tư, lúc nào cũng hừng hực sức sống, không biết mệt mỏi. Tôi ngầm ngầm suy đoán hoàn cảnh của gia đình cô ấy, có lẽ là tiểu thư nhà giàu. Cho tới một lần tâm sự, tình cờ tôi mới biết, dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô ấy đã trải qua nửa đời người với những khúc ngoặt đột một. Đầu tiên cha mất vì bệnh tim tái phát, Đối với một cô gái được nâng như nâng trứng Hứng như hứng hoa Đó chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang Tiếp theo, đầu tư bị lừa Đối tác ôm tiền bỏ trốn Không biết đi đâu Nực cười hơn là Người chồng có tới 5 năm yêu đương và 1 năm rưỡi kết hôn vào một buổi tối đã nói với cô ấy rằng Anh đã anh ta đã yêu say đắm người khác Thế giới của cô ấy đã vỡ nát Sụp đổ Tình thân, hôn nhân, tài sản Gần như điều bỏ cô ấy tin chỉ trong một đêm Cô ấy không ăn không ngủ Khóc đúng 3 ngày Sau đó lau khô nước mắt Bán nhà, ký giấy ly hôn Trong đầu cô ấy chỉ có một hình ảnh Đó chính là câu nói của Trần Bạch Lộ Do Tư Phạm đóng trong phim Mặt trời mọc Trần Bạch Lộ tôi Sống được thì sống, không sống được thì chết Hôm sau Hôm nay, sau 5 năm Cô ấy ngồi trước mặt tôi Bình thản như kể chuyện của người khác Nhưng không ai biết rằng nâng cung chuối nhỏ trên từng nếm trừ, nếm mùi tán cây đó, phải lột mất mấy lớp da mới có thể trở thành đóa hồng kiên cường. Lưu Hiểu Khánh từng có một đoạn thoại rất hay trong cuốn sách đời, người không sợ phải làm lại từ đầu. Hối ích vô cùng đau đớn, cần như một lấy nửa cái mạng của tôi, tôi dùng sinh mạng để trải nghiệm, cũng dùng sinh mạng để nhớ lại. Tôi không hối hận, cuộc đời này tôi sống tương đương với mấy kiếp rồi, tự hào bản thân chẳng có điều gì hổ thẹn hiểu đời rằng đời người khi thịnh khi suy không chi tại không chỉ tại trời mấy năm trước tôi vô cùng thích những câu chuyện truyền cảm hứng của người nổi tiếng đọc sách của họ cứ như đời mình nhờ thế mà sôi nổi lì hẳn lên bây giờ tôi vẫn kính phục họ nhưng tôi muốn đi tìm ánh sáng từ những người bình thường vô danh nhỏ bé bên cạnh mình hơn nỗi cảm động và dung cảm mà họ mang lại cho tôi nhiều hơn so với những ngôi sao hào quang rực rỡ kia Không phải chỉ những người có công được lưu danh sử sách mới xứng đáng được gọi là huyền thoại. Những người phụ nữ trải qua khó khăn gian khổ quay về từ quỷ môn quan. Những người phụ nữ trải qua hôn nhân tan vỡ, dũ bỏ mọi vướng bận để hồi sinh. Những người phụ nữ trải qua thất bại trong sự nghiệp, từ trên mây rơi xuống bù lầy mà vẫn có thể nở hoa. Mỗi người phụ nữ đều là một huyền thoại. Loạng choạng nơi hồng trần mệt mỏi, giấy sữa bõa giữa đụn đất như nhấc. Họ giúp tôi thấy, cố gắng không đơn thuần là một khẩu hiệu hời hợt mà là những hành động chân thực. Sau khi bị cuộc sống vùi dập, số mệnh chiều người, họ vẫn không từ bỏ. Phùng Đường có một câu nổi tiếng, câu nói nổi tiếng: "Chúng ta thương yêu lẫn nhau chính là vì hy trừ hại." Chỉ người phụ nữ đã từng chết một lần mới hiểu, thương yêu lẫn nhau là sự xa xỉ sau khi sống lại. Trước khi vì dân trừ hại, bạn phải sống đã. Để những người phụ nữ mạnh mẽ sống tốt hơn Chính là thay trời hành đạo